Trường 376, Pháp tác thanh khí, chạy trối chết. Sống, kỳ lạ. Hàng tinh cấp đánh vỡ tinh không lĩnh vực. Cái tên này là từ đâu tới quái vật. Đơn giản là lật đổ lẽ thường cùng tưởng tượng, mau nhìn, tinh vực cấp cường giả đi ra, có điều sắc mặt của hắn hơi đen. Ở triệu Long Tiêu phá vỡ tinh không lĩnh vực sau, bị đánh mặt tinh vực cấp cường giả một mặt lúng túng vẻ ở trước mặt mọi người hiện hình. Hiện tại hắn không muốn hiện thân cũng lĩnh vực của mình đều bị người ta cho phá vỡ, chính mình không chỉ bộ mặt bị hao tổn Bởi vì lĩnh vực bị phá hỏng, hắn cũng là bị thương không nhẹ. Tiểu tử, vốn là không muốn nghỉ thế hiếp người, chỉ muốn nhốt lại ngươi đem ngươi giao cho Hắc Ám Văn Minh người, hiện tại ngươi rất thành công chọc giận ta. Tinh vực cấp cường giả hiện thân liền đại biểu hắn chuẩn bị quyết tâm, thế nhưng lúc này Triệu Long Tiêu ở lấy cảnh giới đại thành Bạch Đế Kim Hoàng Trạm công phá tinh vực cấp cường giả lĩnh vực sau, khí thế đã báo táp lên hắn không có gì lo sợ. Đánh thì đánh, một cái tinh vực cấp cường giả như vậy dài dòng văn tự làm gì? Nếu muốn đánh vậy thì đánh thoải mái đi. Theo Triệu Long Tiêu tiếng nói vừa dứt, cả người hắn đã giết tới tinh vực cấp cường giả trước mặt, này hung ác một màn để mọi người kinh ngạc ở tại chỗ. Đại ca, người đánh vỡ nhân gia tinh không lĩnh vực còn chưa tính, người bây giờ làm sao gan to bằng trời đối với một vị tinh vực cấp cường giả phát động tấn công. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tinh vực cấp cường giả nhìn thấy Triệu Long Tiêu như vậy điên cuồng, cũng là toàn lực bạo phát, thời khắc này mấy trăm ngàn giảm tinh không hình thành một mảnh ảm đạo, vô tận tinh lực bị tinh vực cấp cường giả điều đi. Sau đó hình thành từng viên một lóng lánh to lớn tinh thần như lưu tinh vũ giống như đập về phía triệu long tiêu, hô đối mặt với lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên đường kính nhỏ nhất ngàn mét, to lớn nhất đạt đến 10 vạn .000 mét tinh thần đập lên. Triệu long tiêu sau khi hít sâu một hơi bắt môn đụn giáp trực tiếp lái đến cảnh môn. Này vẫn chưa hết, ở sức mạnh báo táp đồng thời, triệu long tiêu trực tiếp đem mắt mộc thần lôi, bính hỏa thần lôi, hậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi, nhược thủy thần lôi mở ra, sau đó ngũ thải ban lan lôi vân sau lưng hắn ngưng hiện. Ấm ẩm. Đối mặt với hóng ánh tinh không lưu tinh vũ, triệu long tiêu bên này khí thế cũng là không kém chút nào cùng tinh vực cấp cường, giả, ngũ thải ban lan lôi vân kéo dài mấy chục trên 100 km, mọi người thị lực kỳ vọng chỗ tất cả đều là nổ vang lôi đỉnh, mà sừng sững với trong lôi vân dường như lôi thần thân ảnh hung hãn quay về hóng ánh lưu tinh vũ ra quyền. Cảnh môn, triều không tước, à đánh. Theo cuồng bạo tiếng vang vang vọng với tinh không, triệu long tiêu mỗi một quyền đều kèm theo một đạo thần lôi đánh ra. Khi hắn đánh ra trăm nghìn đạo quyền thì trong tinh không đã hoàn toàn bị năm màu lôi đỉnh chiếm đầy, kinh khủng sấm chớp mưa bão âm tứ ngược lôi đỉnh lực dường như bài sơn đảo hải vậy cùng lưu tinh vũ va chạm trên, sau đó trí cường lôi đỉnh lực vỡ ra từng đạo từng đạo do tinh lực tạo thành tinh thần, sau đó lan tràn nuốt trưởng hướng về tinh vực cấp cường giả. Không tốt, ngũ hành thần lôi toàn lực bạo phát uy năng thật sự là quá mức khủng bố, cho tới tinh vực cấp cường giả cũng không có đem nắm tiếp lấy. Bởi vậy nhìn thấy ngũ hành thần lôi đánh tan sự công kích của chính mình đánh về phía hắn thời điểm, tinh vực cấp cường giả ra đầu tê dại xoay người bỏ chạy, cái kia dáng dấp chật vật để chung quanh cường giả một trận hút không khí. Chạy đi đâu? Ở tinh vực cấp cường giả không địch lại ngũ hành thần lôi thời điểm, triệu long tiêu bên này nhưng là thừa thắng truy sát đi tới, tình cảnh này nhìn chúng người không lời. Người nhà hơi quá đáng đi. Tốt xấu nhân ra cũng là tinh vực cấp cường giả, người rất mẹ ôi đánh đuổi nhân ra còn chưa tính, hiện tại lại muốn truy giết người ta Đến cùng ngươi là tinh vực cấp hay là hắn là tinh vực cấp? Chúng người nội tâm ý nghĩ chính là tinh vực cấp cường giả nội tâm ý nghĩ, giờ khắc này nội tâm hắn có 10 vạn cái phút rủa mạt thở ở lao nhanh, ngươi nhà hơi quá đáng đi. Liều mạng với ngươi. Cảm giác mất hết bộ mặt tinh vực cấp cường giả cũng là mù quáng, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Xem ta pháp tác thánh khí phong minh ngàn nhận, giết. Liều mạng tinh vực cấp cường giả là cực kỳ đáng sợ, là một vị mở ra tinh không lĩnh vực tinh vực cấp cường giả. Hắn đồng thời cũng là ngưng luyện mình pháp tắc thanh khí, đây chính là cùng tính mạng hắn quấn lấy nhau tuyệt cường vũ khí. So với tinh không thanh khí chả phải tới mạnh mẽ. Trong tinh không có một câu trả lời hợp lý. Một khi có cường giả vận dụng pháp tắc thanh khí, vậy thì đại biểu hắn chuẩn bị với người đánh nhau chết sống. Ma phong minh ngàn nhận cũng đúng là vô cùng kinh khủng. Ở tinh vực cấp trong tay cường giả hắn có điều cánh tay nhỏ dài ngắn dao găm. Thế nhưng cái này pháp tắc thanh khí nhưng có phá không? Phá toái hai cái thuộc tính đặc biệt. Hắn không nhìn không gian khoảng cách. Không nhìn đối phương giáp bảo vệ, theo từng trận nhẹ vang lên, uy năng vô cùng ngũ hành thần lôi cũng không có tới gần tinh vực cấp cường giả trên người đã bị điểm bể mất. Tiểu tử, chịu chết đi! Vận dụng pháp tắc thánh khí tinh vực cấp cường giả ở trong lòng đã bắt đầu tính toán bắt được triệu long tiêu sau muốn làm sao tiến hành giàn vặt. Cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng, không phải sao? Triệu long tiêu cười gần đối mặt, bát môn độ giáp, kinh môn ngũ hành chú hổ giết. Ở tinh vực cấp cường giả tự cho là ổn ép triệu long tiêu thời điểm. Hàng này lại bắt đầu bạo phát. Lần này càng thêm hung tàn, ngũ đế đại ma thần giàn xếp hợp vào bắt môn độn giáp sát chiêu bên trong. Nhất thời một con kinh khủng ma hổ ngửa mặt lên trời dít gào. Cái kia điên cuồng khí thế của thậm chí là rung động trong tinh không từng viên một lóe sáng tinh thần. Niệm đó, chả có để cho người sống hay không a? Tinh vực cấp cường giả cảm nhận được to lớn ma hổ đạp không trong lúc đó nát tan hết thể khí thế đáng sợ. Khắp khuôn mặt là bất tức vẻ giằng co, nhưng cuối cùng hắn vẫn chạy ra Bởi vì hắn vừa nãy sử dụng pháp tắc thanh khí đang công kích ma hổ thời điểm tuy rằng ma hổ bị thương tích, thế nhưng ngũ đế đại ma thần thông xoay chuyển sau khi, nó lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục Một cái giết không chết, không đánh bể quái vật, này chả làm sao chơi, nếu là thật ăn thua đủ, tinh vực cấp cường giả trong lòng thật không chắc chắn đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vì lẽ đó, đang lúc mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, vị này tinh vực cấp cường giả lại một lần nữa chạy chối chết. Hô! Tinh vực cấp cường giả có thể một bước ngang qua tinh vũ, tốc độ kia triệu Long Kiêu là theo không kịp, vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng nhìn tinh vực cấp cường giả chạy trốn. Làm Triệu Long Kiêu giải trừ bắt môn độn giáp trạng thái sau, thân thể của hắn cảm giác được vô cùng suy yếu, nhưng hắn vẫn gắng gượng nhìn người xung quanh. Còn có ai hay không muốn tới bắt ta, giết ta, mau mau đến, ta không có thời gian đây. Triệu Long Kiêu câu hỏi không có một người dám đáp lại, bọn họ nhưng là chính mắt thấy được một vị tinh vực cấp cường giả bị Triệu Long Kiêu có chạy chối chết. Bọn họ mặc dù có thực lực, nhưng nhiều lắm cũng là ở tinh hà cấp bên trong hoành hành một hồi, đụng tới triệu long tiêu loại quái vật này, sợ là sẽ phải bị tới tập trung thuần sát. Mà triệu long tiêu nhìn thấy mọi người không có trả lời sau khi cười lạnh từ quần hùng bờn quanh bên trong leo lên người lữ hành phi thuyền, mà triệu long tiêu đại chiến tinh vực cấp cường giả, đồng thời đem tinh vực cấp cường giả có chạy trối chết tin tức cũng là chuyển khắp toàn bộ liên minh. Bởi vậy triệu long tiêu tiếp theo lộ trình vững vàng rất nhiều. Chẳng qua là khi hắn tiếp cận bắt quái tinh vực thời điểm. Hắn lại một lần nữa bị người cắn lại. chương 377, bắt bộ phù đồ, minh vương phủ, chống triều. Xin lỗi, bờ rằng tinh không cảng bởi vì xuất hiện một vài vấn đề tạm thời đỉnh chỉ ra vào. Làm triệu long tiêu hỏi do nguyên nhân thời điểm, tinh không cảng quản lý nơi một cái công nhân viên trên mặt nẽ qua một kia vẻ quái dị. Cái kia trừ bọn người ra bờ rằng này tinh lộ ở ngoài, còn có những thứ khác tinh lộ đi tới trung su tinh sao. Triệu long tiêu cảm giác kỳ quái làm sao trùng hợp như vậy khi hắn tới thời điểm càng xảy ra vấn đề. Còn có ba cái tinh lộ có thể lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn bạn hào phi thuyền chuyển đạo liêm đào tinh lộ, hoặc là nói lên tàu lục mang vận tải phi thuyền trải qua toàn thạch tinh lộ cùng xích đạo tinh lộ ở thay đổi đến bắt quái tinh lộ. Cho tới một điều cuối cùng tinh lộ mà, ngươi có thể lựa chọn cho thuê một chiếc phi thuyền loại nhỏ thông qua vong cốt tinh lộ đến bắt quái tinh vực. Đây là ngắn nhất lộ trình, chỉ có điều con đường này nguy cơ tứ phía, thường thường có tinh đạo, kẻ cấp bóc vân vân. Ở có hiểu biết sau khi, Triệu Long Tiêu nên rời đi trước, ở bờ giảng tình tìm cái điểm dừng chân đang tiến hành hỏi dò. Chỉ là này vừa hỏi Triệu Long Tiêu tâm tình liền trở nên trở nên nặng nghề, bởi vì bất kể là liêm đao tinh lộ vẫn là chuyển đạo hai lần xích đạo cùng toàn thạch tinh lộ, đều là bắt đầu từ hôm nay xuất hiện một quang thời gian đóng kín, nói cách khác hiện tại chỉ có một cái vong cốt tinh lộ có thể đi. Chuyện trùng hợp như vậy đồng thời phát sinh, Triệu Long Tiêu coi như là ngớ ngẩn cũng biết không phải là trùng hợp, chắc là có người. Hoặc là một ít thế lực liên hợp lại mới có thể có năng lượng lớn như vậy lâm thời đóng kín đi những này tinh lộ, từ nơi này cũng có thể thấy được hắc ám văn minh sức ảnh hưởng. Hiện tại Triệu Long Tiêu duy nhất lựa chọn tựa hầu ngoại trừ đi vong cốt tinh lộ ở ngoài đã không có đường khác có thể đi rồi. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cười lạnh, người khác phi đi lớn như vậy công phu mời hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt người ta. Ở vong cốt tinh lộ thường thường có cấp đoạn, giết chóc chuyện tình phát sinh. Bởi vậy Triệu Long Tiêu nếu như chết ở bên trong cũng là chuyện rất bình thường, đương nhiên, nếu như những kia tính toán Triệu Long Tiêu người chết đi cũng là chuyện rất bình thường. Ở biết con đường phía trước lại có cường địch đợi chờ mình, Triệu Long Tiêu mặc dù có tự tin có thể ứng đối đến địch, nhưng là vì để người vãn nhất, hắn đang chuẩn bị hối đoái một cái báo vật Vĩnh sinh nhân vật chính phương hàn một cái chi cường tiên khí, bát bộ phù đồ bên trong minh vương phủ, mặc dù là đạo khí đẳng cấp minh vương phủ, đó cũng là vượt qua pháp tắc thanh khí có điều minh vương phủ hối đoái giá cả cũng là không rẻ, cần 1,5 ức hối đoái giá cả. này nếu như đem cái khác tám loại bát bộ phủ đổ bên trong đạo khí đều hối đoái đi ra liền cần 12 ức danh vọng giá trị. nghĩ đến đây sao khổng lồ con số, triệu long tiêu cũng có chút không dét mà run, bất quá khi chân chính đem minh vương phủ hối đoái ra sau, cảm thụ được minh vương phủ giao cho hắn cứng cỏi, rũ khí, bất khuất các loại trạng thái ra chỉ triệu long tiêu liền cảm thấy rất giá trị. còn có là trọng yếu hơn là minh vương phủ tổng cộng có ba loại đặc tính. Phá giáp, không nhìn tinh chủ cấp trở xuống phòng ngự, sắc bén, một chém chém đứt tinh chủ cấp trở xuống phòng hộ thủ đoạn, Minh Vương cơn giận, theo thời gian chiến đấu tích chừ tức giận tiến tới triệu hoán Minh Vương lực lượng ra chỉ bản thân. Ba loại cực kỳ mạnh mẽ đặc tính để Triệu Long Tiêu nhìn là chạy nước miếng, tuy rằng hối đoái cần danh vọng giá trị lớn, thế nhưng Triệu Long Tiêu nhưng là hài lòng. Đang nhìn xem chính mình còn sót lại nhanh 200 triệu danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu khẽ cắn răng sau lại một lần nữa đổi một cái bát bộ phù đồ đạo khí. chống chiều, Bắt bộ phù đồ 8 cái đạo khí một trong, tổng cộng có 3 loại đặc tính, tỉnh thần, tỉnh lại người thần hồn, chấn hồn, hàng phục tinh chủ cấp trở xuống linh hồn của cường giả, thần âm, một đạo thần âm hưởng, tâm thần đều tiêu tan. Đem so sánh với vũ khí công kích minh vương phủ, chống chiều là một cái siêu cường phụ trợ đạo khí, có điều sự công kích của hắn năng lực cũng không có thể biến mất, bởi vì là thanh làn công kích, vì lẽ đó, sự công kích của hắn phương thức cũng là khiến người ta phòng không cẩn thận phòng. Hao tốn của cải khổng lồ sau khi đổi hai cái mạnh mẽ đạo khí sau khi Triệu Long Kiêu liền thản nhiên đi tới bờ rạng cảng cục quản lý tiến hành thuê phi thuyền. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ tiền thuê là một tháng 50 vạn tinh nguyên, nếu là đổi thành trước kia nói Triệu Long Kiêu còn không có tiền thuê, thế nhưng ở tranh đoạt hát hồ tử vật tư sau khi Triệu Long Kiêu phi tin bên trong trả nằm sắp tới 3.000 vạn tinh nguyên, vì lẽ đó hắn không chút nào do dự đem phi thuyền loại nhỏ thuê đi, sau đó ở rất nhiều ý vị thâm trưởng trong ánh mắt. Hắn lái tên là Bạch thuộc Hảo phi thuyền loại nhỏ đi tới Vong Cốt Tinh Lộ. Mục tiêu đã xuất phát. ở Vong Cốt Tinh Lộ trên làm mai phục các anh em chuẩn bị sẵn sàng. Rất lan tây, lần này ta nhưng là mời hai cái tinh vực cấp cường giả hiệp trợ ngươi. Nếu như đang làm tạm, vậy ngươi liền trực tiếp chết ở bên ngoài quên đi. hỏa Diễm Bạo binh cướp đoạt đoàn đều nghe kỹ cho ta. Một khi phát hiện tung tích của đối phương, không muốn bất kỳ do dự nào trực tiếp nã pháo bắn bạo nó. Theo từng đạo từng đạo tin tức truyền bá đến ngoại giới. Ở vòng cốt tinh lộ trên từng chiếc từng chiếc cường đại chiến hạm, từng cái từng cái đạp phá tinh không cường giả hết sức chăm chú chuẩn bị. Ta có một chiếc phi thuyền nhỏ, hắn không có chút nào lớn, thế nhưng hắn có thể trời cao, hắn lại có thể xuống đất. Ở một đạo vương lòng trong tiếng ca, Bạch Tuộc Hào bỏ ra hai ngày thời gian tiến vào vòng cốt tinh lộ bên trong, chỉ là vẫn không có chờ hắn đem ca xuống xong, không biết từ nơi nào chui ra ngoài ba chiếc chiến hạm cũng đã vây lại Bạch Tuộc Hào. Người đã bị bao vây, hiện tại lập tức mở ra cửa máy đầu hàng. Không phải vậy chúng ta dùng chủ pháo đánh nổ ngươi. Theo một đạo đường nối thanh, hơn trăm giá tinh không chiến cơ cùng mấy chục giá cơ giáp từ chiến hạm chung phi ra vây lại hơn trăm thức lớn lên phi thuyền loại nhỏ. Vây quanh, các ngươi đúng là bị bao vây, chỉ muốn các ngươi bé ngoan đầu hàng, giao ra các ngươi tất cả mọi thứ, ta sẽ tha các ngươi một lần. Mà đáp lại những chiến hạm này chính là triệu long tiêu treo chọc thanh âm. Chết tiệt, hắn dám đùa chúng ta. Chiến hạm người chỉ huy. Một vị dâu quay nón gầy gò đại hắn mạnh mẽ vung tay lên cho ta trước tiên đem hắn cố gắng rẽ dỗ một trận đang bắt hắn. Theo động tác của hắn, mấy chiếc chiến hạm phối hợp tinh không chiến cơ cùng cơ giáp đồng thời phát động công kích, chỉ là ở tại bọn hắn phát động thời điểm, một bóng người đã đi tới trong tinh không, khi hắn nhìn thấy vây giết tới thời cơ chiến đấu, chiến hạm cùng cơ giáp thì, hắn nắm thật chặt trong tay một cái cự phủ sau đó mạnh mẽ một chém. Xèo! Tựa hồ có một vệ trói mắt trắng bạc ở trong hư không nẹ qua. Sau đó cự phủ đập tới phương vị vây giết tới mười mấy giá cơ giáp, bốn mươi mấy giá thời cơ chiến đấu còn có một chiếc cơ trung tinh không chiến hạm trực tiếp bị chém thành hai nửa. Phá giáp, còn có sắp bén. Đây chính là bát bộ phù đồ đạo khí chỗ cường đại. Ở kẻ địch bị Triệu Long Tiêu một đòn phá hủy bọn họ một phần ba sức mạnh mà kinh hãi không ngất thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là vui vẻ ra mặt. Đồng thời, có một luồng sức bùng nổ sức mạnh tràn vào đến Triệu Long Tiêu trong thân thể. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, Triệu Long Tiêu giống như là một cái nhiệt huyết dâng lên cuồng bạo chiến thần giống như một người một ngựa giết tiến lên. Chương 378, nguy cơ, nguy cơ, nguy cơ. Chết tiệt, đây tụt cùng là quái vật gì, chúng ta trả đánh như thế nào? Triệu Long Tiêu chỉ là một đòn liền có tập kích người môn sợ hãi một hồi, làm Triệu Long Tiêu xông về phía trước giống như ăn cháo quét ngang bốn phía cơ giáp, thời cơ chiến đấu cùng chiến hạm thì, ở trong chiến hạm đại hán dâu quay nón một tràng tốt lên. Dụ Mạn Quan chỉ huy Không thể ở tiếp tục như thế, phải biết chúng ta lần này là điều đi phủ du tinh không hạm đội mấy chiếc cỡ chung chiến hạm đến đây ngăn chặn, nếu là ở tiếp tục như thế, chúng ta không tốt báo cáo kết quả. Ở triệu Long Tiêu dơ Minh Vương Phủ cùng chém một trận thời điểm, chiến hạm trong phòng chỉ huy cũng sớm đã xảo thành một mảnh. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không muốn đang đánh. Đại hán dâu quay nón cũng biết lấy triệu Long Tiêu biểu hiện ra thực lực đáng sợ, chúng nó là không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể vất ức chịu thua. Đầu hàng cái này có thể có tiết kiệm một chút khí lực đi chém người phía sau triệu long tiêu rất là bình tĩnh đem cách đó không xa mấy chiếc tinh không chiến cơ cho ném lăn sau nhìn về phía gọi hàng cỡ chung chiến hầm nơi một chiếc một ước tinh nguyên còn có các ngươi trên người tất cả bà bối triệu long tiêu mở miệng nói rằng không muốn cự tuyệt cự tuyệt các ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được muốn tài hay là muốn mệnh chính các ngươi lựa chọn đi triệu long tiêu để mọi người sắc mặt trở nên trắng bệnh lựa chọn ngươi nha có cho chúng ta lựa chọn cơ hội sao Chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, tài còn không phải là người, vì lẽ đó cuối cùng bọn họ chỉ có thể bất đắc lựa chọn bị Triệu Long Tiêu lấy đi trên người tất cả mọi thứ. Hoan nên lần sau tiếp tục quang lâm. Ở Trá Kiền ba chiếc chiến hạm hết thể vật tư, cùng với hơn 3100 hảo người tiền trên người tài sau khi, Triệu Long Tiêu đưa mắt nhìn còn lại chiến hạm chất vật rời đi. Sau đó Triệu Long Tiêu tiếp tục tiến lên, trong lúc cũng là gặp từng làn từng làn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng các cường giả, bọn họ hoặc là lái cao cấp cơ giáp hoặc là mang theo văn minh cấm kỵ vũ khí đến đây vây giết triệu long tiêu trong lúc một ít cấm kỵ vũ khí bạo phát sự khủng bố để triệu long tiêu thiếu chút nữa đạo có điều cũng còn tốt hắn vì để người vạn nhất đổi minh vương phủ cùng chống Triệu. có này hai cái tuyệt cường đạo khí triệu long tiêu mấy lần ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng chiến thắng chặn đường người bất quá hắn cũng không phải mỗi một cái đều đung tha trong đó một ít lòng dạ độc gác trả thù tâm cường người triệu long tiêu cũng không có cho bọn họ cơ sẽ trực tiếp là chém giết Sau đó cướp đoạt vật liệu của bọn họ. Cứ như vậy, Triệu Long Tiêu ở vong cốt tinh lộ trên đi rồi hơn một tháng thời gian. Trong thời gian này hắn đã trải qua 32 tràng to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Cho dù có Minh Vương Phủ cùng chống triều tại người, Triệu Long Tiêu cũng không phải vẫn quét ngang qua, đặc biệt là có một lần đối chiến 3 tên tinh vực cấp cường giả. Đây là Triệu Long Tiêu ở vong cốt tinh lộ trên nguy hiểm nhất một lần chiến đấu, khi hắn lấy Minh Vương Phủ nhân cơ hội bị thương nặng một vị tinh vực cấp cường giả sau. Hai cái tinh vực cấp cường giả liên thủ suýt chút nữa đem Triệu Long Kiêu cho đánh thành cho bụi, còn có lúc này chống Triệu Lập Công, cho Triệu Long Kiêu chạy trốn thời gian. Có điều, tiếp theo có mười mấy ngày là trong lúc chạy trốn vượt qua, cuối cùng Triệu Long Kiêu dựa lưng vào Đại lão, dựa vào Đại Lao hỗ trợ giết ba vị tinh vực cấp cường giả. Mà cũng chính là bởi vì trận chiến này, Triệu Long Kiêu toán là chân chánh dương danh toàn bộ bản cổ tinh không liên minh, đây tuyệt đối là liên minh bên trong mạnh mẽ nhất nhân tài mới xuất hiện. Cũng bởi vì ba tên tinh vực cấp cường giả vây quét thất bại, sau khi ngay ở cũng không có ai đến mai phục giết triệu long tiêu. Dù sao mỗi một lần nếu như mai phục giết không thành công đều phải bị triệu long tiêu cướp bóc, chả có thể ném mất mạng của mình, này ai có thể chịu được a? Bởi vậy ở vong cốt tinh lộ trên buôn ba hơn một tháng thời gian, triệu long tiêu rốt cục tiến nhập bắt quái tinh vực, mà lúc này học viện phái ra tiếp ứng đội ngũ cũng là cùng triệu long tiêu kết nối trên. Tiểu tử, thực sự là khả lắm, ngươi tới học viện lúc này mới bao lâu a? Thì đã trưởng thành đến loại trình độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi là liên minh chúng ta chúa tể thần tộc văn minh đích truyền đây. Nhìn chứa đầy dâu mép một mặt phong trần mệt mỏi hơi thở triệu long tiêu, cầm đầu học viên tiếp ứng người phụ trách lục chuyên viên cảm khái vô vô triệu long tiêu vai. Lần này chả làm phiền ngươi. Triệu long tiêu gật đầu ra hiệu. Không phiền phức, lần này ngươi cho học viện chúng ta cái mặt mũi. Hơn nữa, đến tiếp sau học viện cũng không có thể đến giúp ngươi, vì lẽ đó, chờ ngươi sau khi trở về Học viện sẽ bồi thường cho người một vài thứ. Lục chuyên viên trịnh trọng nói rằng, cái kia ở đây ta liền cảm ơn trước. Triệu Long Kiêu bình tĩnh gật đầu. Lần này có thể trở về hoàn toàn là dựa vào chính mình, mà học viện không biết xuất phát từ nguyên nhân gì không có dành cho Triệu Long Kiêu bất kỳ hiệp trợ. Điều này làm cho Triệu Long Kiêu trong lòng rất có hoang khí. Nếu không phải cân nhắc đến ở trong học viện có thể có các loại học tập tiện lợi, Triệu Long Kiêu sợ là sẽ phải chọn rời đi học viện. Nhưng dù vậy, Triệu Long Kiêu cũng là quyết định ở lên cấp đến tinh hải cấp sau khi liền rời đi học viện, dù sao theo thực lực của hắn trưởng thành, nơi này có thể dạy hắn cũng sẽ không rất nhiều. Ở giao tiếp mình nhiệm vụ tập luyện sau khi, Triệu Long Kiêu liền trở về tự do chi thành biệt thự bên trong, chỉ là ở Triệu Long Kiêu mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, một trận tiếng go cửa rồn dập để một mặt mệt mỏi Triệu Long Kiêu lại một lần nữa đứng lên. Chạm lam tinh cầu bên kia truyền đến tin tức, Đã quan chắc đến trạm làm tinh cầu trô ở trong tinh vực xuất hiện số lớn vực ngoại sinh vật quân đoàn, bọn họ đến rồi. Gõ cửa chính là Hắc Đế, ở Triệu Long Tiêu mới vừa vừa mở cửa ra, Hắc Đế liền đập phá một niềm vui lớn bất ngờ cho hắn. Thực sự là một điểm thở dốc thời gian cũng không lưu lại cho người ta. Triệu Long Tiêu nở nụ cười khổ. Nay còn chưa phải là xấu nhất tin tức, xấu nhất tin tức là, ngoại trừ vực ngoại sinh vật đại quân ở ngoài. Đã từng cùng ngươi ở đây các ngươi cổ hạ đế quốc kinh cũng đã có xung đột hư không liệp thủ cuốn sáng nghìn nghỉ nhẹ rẻ phạ bóng người cũng xuất hiện ở trong tinh vực. Đây là cản chuyến muốn tới hủy diệt chạm lam tinh cầu sao. Triệu Long Tiêu hết trô nói rồi, làm sao chính mình mới vừa sắp tới, liền khẩu khí chưa từng tùng, cái này tiếp theo cái kia tin tức xấu đã tới rồi. Xem ra lần này muốn cùng học viện cầu viện, nếu là học viện chịu xuất lực khí giữ gìn chúng ta văn minh, lần này cửa ải khó chúng ta nhất định có thể vượt qua. Hắc Đế nói xong nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Theo trong tinh không dương danh, Triệu Long Tiêu hiện tại ở trong học viện quyền lên tiếng là càng ngày càng nặng. Bởi vậy nếu là Triệu Long Tiêu mở miệng nói, học viện nên đáp ứng Triệu Long Tiêu thỉnh cầu. Ta sẽ đi thỉnh cầu học viện rút một tay. Thế nhưng có câu nói tốt, chỗ dựa dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Không nên đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào học viện bên này. Nếu như học viện không muốn tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi bảo vệ chúng ta chạm làm tinh cầu đây. Triệu Long Tiêu tự nhiên biết Hắc Đế ý đồ bất quá hắn cũng là rất trực tiếp nhắc nhở hắc đế a rốt cuộc tìm được thế giới của ngươi ở triệu long tiêu bên này cùng hắc đế thương nghị ứng đối như thế nào vượt ngoại sinh vật đại quân cùng hư không liệp thủ củng tàng nghỉ nệ rẽ pha thời điểm một đạo nhỉ non trong tiếng một đạo bóng người màu vàng nóng vượt qua thời không sông dài hướng về chạm làm tinh cầu trô ở thời không bay tới chương 379, tuyệt cảnh phản xuyên qua ken phát động cứu thế nhiệm vụ cứu thế nhiệm vụ từ hư không liệp thủ tổ ma Tuần tra thần tướng vây quét dưới cứu vớt chạm làm tinh cầu, đồng thời đánh bại ba phe thế lực, nhiệm vụ thời hạn một tháng, cất thưởng một lần chỉ định thế giới nhận thưởng. thần chi quyền bính miễn phí trải nghiệm số lần. 3. Ở triệu Long Tiêu cùng hắc đế thương nghị xong, mang theo mệt mỏi thân thể chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một cái thời điểm, một đạo tiếng nhắc nhở để triệu Long Tiêu sắc mặt ngưng lại. Ba Phe thế lực. Hư không liệp thủ cùng tổ ma ta biết, này tuần tra thần tướng lại là từ đâu bên trong nô ra? Triệu Long Tiêu nghi hoặc hỏi. Ngươi không cảm thấy tuần tra hai chữ thần quen thuộc sao? Đại Lao giải thích nghi hoặc nói. Nhớ ra rồi, thời không cục quản lý. Đúng rồi, lần trước quyết đấu thả nột thì bị hắn cho lần theo đến hơi thở, không nghĩ tới vẫn đúng là để hắn cho tìm tới rồi. Triệu Long Tiêu nhớ lại chính mình một lần cuối cùng rời đi mạ vào thế giới vội vã. Tuần tra thần tướng thực lực ra sao? Triệu Long Tiêu hỏi. Phân tích tuần tra thần tướng thực lực cùng với lai lịch cần 10.000 điểm danh vọng giá trị. Lúc mâu chốt chết đòi tiền Đại lão lọ gìn. Triệu Long Kiêu vô lực trận tròn mắt sau khi rất thoải mái thanh toán danh vọng giá trị, sau đó đại lao cho Triệu Long Kiêu tỉ mỉ giải thích. Tuần tra thần tướng không tồn tại với hiện tại, đi qua, cùng tương lai, bọn họ là một đám đi khắp với thời không ra tồn tại, thời không cục quản lý căn cứ mỗi cái thời không tối cường giả một kia, thời không hình chiếu chế tạo ra cường giả. Lần này đến tuần tra thần tướng tên là Tiện, là trong truyền thuyết thần thoại thiên cung chiến thần dương Tiễn hình chiếu, tuy rằng thực lực chỉ là tinh hà cấp đỉnh điểm, Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể treo lên đánh tinh vực cấp đỉnh phong tồn tại. Ngoài ra, còn muốn cảnh cáo ngươi một hồi, ngoại trừ tiện ở ngoài, còn có tổ ma là ngươi cần thiết phải chú ý, đối phương lần này mặc dù không có tự mình lại đây, thế nhưng phái ba cái thuộc hạ, lấy thực lực của ngươi có thể dễ dàng chấn áp ba người này, thế nhưng một khi tổ ma nhận ra được thuộc hạ của chính mình bị chấn áp, vậy nó sẽ ngay đầu tiên vượt qua tinh không mà tới. Cho tới tổ ma thực lực mà. Nửa bước tinh chủ cấp. Tuần tra thần tướng tiện có thể đều đánh không lại tổ ma. Đại Lão nhắc nhở, mà này ba phe thế lực bên trong nhỏ yếu nhất chính là hư không liệp thủ. Tuy rằng nhỏ yếu nhưng tương tự rất khó triển. Hư không liệp thủ có không gian tiềm ẩn năng lực đặc thù, lấy năng lực của ngươi là phát hiện hắn không được. Nếu như ngươi không thể ngay đầu tiên tiêu diệt nó, để nó cho chạy trốn, vậy ngươi sau đó sẽ bị nó xuất quỷ nhập thần năng lực giàn vật điên. Đại Lão phân tích để triệu Long tiêu tâm không ngừng chìm xuống. Ba phe thế lực không có một là đơn giản. Cho dù hắn hao tốn lượng lớn danh vọng giá trị không ngừng tăng lên tự mình, thế nhưng đối đầu ba phe thế lực vẫn còn có chút như muối bỏ biển. Lấy triệu long tiêu thực lực trước mắt, cực điểm thăng hoa bạo phát sau khi tuyệt đối là có năng lực có thể đánh giết trong đó một phe thế lực. Thế nhưng lần này nhưng là ba bên lên, coi như triệu long tiêu liều mạng cuối cùng cũng khó trốn vận rủi. Xem ra thật sự muốn thuyết phục học viện cao tầng đến giúp đỡ chạm lam tinh cầu, mang theo đầy bụng tâm sự, triệu long tiêu nhắm lại mệt mỏi con mắt hay là trước cố gắng nghỉ ngơi một fan đang nói đi. Không biết ngủ tiếp đi bao lâu, chờ Triệu Long Tiêu lúc tỉnh lại địa đã là ban đêm, Triệu Long Tiêu mở ra phi tin vừa nhìn suýt chút nữa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn giấc ngủ này chính là 2 ngày 2 đêm. Mà tựa hồ biết Triệu Long Tiêu bể ngoài hắn nghỉ ngơi khoảng thời gian này chỉ có một cái tin tức, tin tức là lục chuyên viên phát, nội dung là tỉnh rồi liền liên hệ lục chuyên viên. Lục chuyên viên, Triệu Long Tiêu rửa mặt sửa sang lại một fan sau khi Thần thanh khí sảng liên lạc với lục chuyên viên, hóa ra là học viện phân phát cho Triệu Long Tiêu khen thưởng đến rồi. Nếu là đổi thành trước đây, đối với học viện đưa cho hắn một đám quý giá tài nguyên nhất định rất coi trọng, thế nhưng đoạn đường này bác giết tới, Triệu Long Tiêu mình cũng là tranh đoạt rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó, học viện tài nguyên tuy rằng quý giá, thế nhưng Triệu Long Tiêu nhưng cũng không coi trọng. Mà đem so sánh với học viện khen thưởng, Triệu Long Tiêu giờ khắc này càng muốn gặp được học viện cao tầng ở đêm chạm làm tinh cầu sắp phát sinh nguy nan cùng với thỉnh cầu của mình nói cho lục chuyên viên sau lục chuyên viên biểu thị sẽ mau chóng đăng báo cho học viện cũng là gian cách thời gian một ngày lục chuyên viên đại biểu học viện thông báo triệu long tiêu đi học viện phòng họp thương thảo chạm làm tinh cầu nguy cơ biện pháp giải quyết Người chính là triệu long tiêu rất hân hạnh được biết người ta là hoàn vũ tinh hải học viện viện trưởng côn minh khi tiến vào sáng sủa phòng họp thời điểm một vị tóc bạc ông lão mặc áo đen đưa tay mời triệu long tiêu vào chỗ Ta là phó viện trưởng bàn nhược Thanh Hồng. Ta là chấp pháp bộ bộ trưởng Tiếu đương Vĩ Sát. Theo mọi người giới thiệu, Triệu Long Tiêu bắt đầu đối với học viện cao tầng có rõ ràng nhận thức, cũng là bởi vì Triệu Long Tiêu tuổi còn trẻ biểu hiện ra thực lực, Triệu Long Tiêu thu được mọi người tôn trọng. Lần này ta tới mục đích tất cả mọi người rất rõ ràng, ta khẩn xin mọi người có thể ra tay giúp đỡ chúng ta văn minh vượt qua lần này cửa ải khó. Ở biết nhau sau khi, Triệu Long Tiêu liền thẳng thắn nhìn về phía mọi người thỉnh cầu nói triệu long Tiêu. Cũng không phải học viện không muốn giúp ngươi, thế nhưng liên minh điều lệ có sáng tỏ quy định, cao đẳng văn minh không được tự tiện trợ giúp cấp thấp văn minh phát triển, một khi học viện xuất thủ sẽ phải chịu thần tộc văn minh phạt nặng. Ngoài ra, lấy sự miêu tả của ngươi phải ra khỏi động học viện hơn nửa hàng đầu sức mạnh đồng loạt ra tay mới có thể giải quyết trong miệng ngươi nguy cơ, phương thức này là không thể được, dù sao học viện khắp nơi cũng phải cường giả chấn thủ cùng giáo sư, luôn không khả năng bởi vì các ngươi văn minh nguy cơ điều đi hơn phân nửa cường giả đi. Phó viện trưởng một trong bàn nhược thanh hồng rất là trực tiếp nói rằng Cái kia học viện có thể chống đỡ chúng ta cái gì? Triệu Long Kiêu há miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ hỏi Một nhánh tinh hải cấp tiểu đội, tiểu đội tổng cộng có 35 người Đây là học viện nhiều lần sau khi thương nghị cho ngươi tranh thủ sức mạnh Côn Minh nhìn Triệu Long Kiêu nói rằng 35 người tinh hải cấp tiểu đội Triệu Long Kiêu lắc lắc đầu, sức mạnh như vậy hoàn toàn không đủ Coi như là đối phó hư không liệp thủ đều có chút quá trưởng. Dù sao đối phương tuy rằng không phải quân đoàn đến, nhưng là có thế lực của chính mình. Học viện cũng là hết cách rồi, vì lẽ đó, xin ngươi có thể lượng giải. Ở nhiều lần sau khi thương nghị, Triệu Long Tiêu cuối cùng thất lạc ly khai học viện, 35 người tinh hải cấp cường giả tiểu đội nếu là đổi thành trước đây tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại, nhưng Triệu Long Tiêu lần này đối thủ thật sự là quá cường đại, tinh hải cấp cường giả tiểu đội đều có điểm không đáng chú ý. Làm sao bây giờ? Ta đi nơi nào đi mời ngoại viện? Triệu Long Tiêu một mặt cay đắng nói rằng, chẳng lẽ nói lại lại muốn một lần tiêu tốn rất nhiều danh vọng giá trị tiến hành hình chiếu hoặc là triệu hoán Tinh không liên minh bên này ta cũng không có biết cường giả. Triệu Long Tiêu suy tư về phương pháp giải quyết thời điểm, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Ở tinh không liên minh bên trong ta tuy rằng không quen biết cường giả, thế nhưng ở thần mộ thế giới ta có biết cường giả? Đại lão, thần mộ cường giả có thể qua lại thời không đến ta thế giới đang ở sao? Triệu Long Tiêu hưng phấn biểu hiện hỏi. Trường 380, Thần Nam, Hồng Địch, Phong Vân Vô Kỵ. Có thể là có thể, có điều, cần thiết tiêu hao danh vọng giá trị sẽ tăng lên gấp bội. Đại Lao nói, tăng lên gấp bội liền tăng lên gấp bội đi. Không phải vậy ở nơi này tinh không liên minh bên trong cũng không người nào nguyện ý hoa đại lực khí đi cứu một cái cấp một văn minh. Triệu Long Tiêu khẽ cắn răng nói rằng, có điều, ta còn là phải cố gắng suy nghĩ một chút đến tuột cùng muốn cho ai xuyên qua đến ta thế giới đang ở, một người trong đó là Thần Nam là xác định. Mỗi cái cảnh giới Thần Nam cần thiết xuyên qua đến bản thế giới tiêu hao danh vọng giá trị là không đồng dạng như vậy, cũng tỉ như nếu là ngươi triệu hoán Thần Vương cảnh, tương đương với bản thế giới tinh vực cảnh Thần Nam, ngươi cần danh vọng giá trị là 3000 vạn điểm danh vọng giá trị, mà thần Nam dừng lại thời gian sẽ không vượt qua 12 giờ. 3000 vạn điểm danh vọng giá trị. Thần Vương cảnh. Vậy là đủ rồi. Triệu Long tiêu sắc mặt hơi ngưng lại, so với sử dụng thần nhãn còn muốn đắt, có điều đã đủ rồi. Cái kia hồng dịch còn có phong vân vô kỵ đây. Triệu Long Tiêu suy tư hồi lâu sau, rốt cục xác nhận chính mình muốn triệu hóa người. Hồng dịch thế giới đang ở đẳng cấp so với Thần Nam Thần Mộ thế giới, chả phải tới hoàn chỉnh. Tương tự triệu hoán tương đương với tinh vực cấp nhân tiên đỉnh phong, vượt qua thứ yếu lôi kiếp, cường giả cần tiêu hao 40 triệu danh vọng giá trị. Cho tới phong vân vô kỵ khá là đặc thủ, hắn là một thể ba thân, chia làm tu luyện kiếp ma đạo đệ nhất phân thân, chủ thể cùng nhân tộc làm chủ thể đệ tam phân thân, trong đó chủ thể bởi vì là tuyệt đối lý tính là không chấp nhận triệu hoán còn đệ nhất ma đạo phân thân cùng đệ tam nhân tộc phân thân cần danh vọng giá trị có chút trên lệch thân cấp hậu kỳ nắm giữ lĩnh vực, tương đương với tinh vực cấp cường giả đệ nhất phân thân cần 40 triệu danh vọng giá trị, đệ tam phân thân cần 35 triệu danh vọng giá trị, ở cùng cảnh giới ma đạo phân thân sẽ so với nhân tộc phân thân cường rất nhiều, bất quá bọn hắn triệu hoán thời gian là giống nhau. Triệu long tiêu đước lượng một chốc, triệu hoán ba người này đại khái cần 120 triệu danh vọng giá trị, tuy rằng chỉ có thể dừng lại 12 giờ thế nhưng này đã đầy đủ đối phó bà phe thế lực. Lần này nguy cơ xem như là giải trừ, có điều, không thể bạch để ta tiêu tốn nhiều như vậy danh vọng giá trị, nhất định phải phải nghĩ biện pháp kiếm về. Xác nhận muốn triệu hoán ứng cử viên sau khi, triệu long tiêu sở sở cắm bắt đầu suy tư từ bản thân muốn làm sao kiếm lấy càng nhiều hơn danh vọng giá trị. Đang suy nghĩ rất nhiều biện pháp sau khi, triệu long tiêu cuối cùng vẫn là cảm giác mình làm trực tiếp là kiếm lấy danh vọng giá trị nhanh nhất phương thức. Dù sao, Ban đầu ở tử tinh trên tuy rằng không phải hắn làm trực tiếp, nhưng là thông qua kỳ giản trực tiếp, triệu long tiêu kiếm lấy đến trong đời to lớn nhất một bút chỉ số danh vọng giá trị, đây cũng là bởi vì tình không người liên minh khẩu số đếm lớn duyên cớ. Dù sao, căn cứ mới nhất số liệu điều tra, liên minh thiên thiên vạn vạn cái văn minh gộp lại nhân khẩu đã vượt qua 12 triệu ức, khổ sở trước kỳ giản nói mấy chục triệu fans chỉ là một vô danh chù bá, ở khổng lồ như vậy nhân khẩu số đếm trước. Mấy chục triệu fans cùng chạm làm tinh cầu trên mười mấy fans chủ bá không có gì khác biệt. Ken, ngươi có một cái thông tin thỉnh cầu đang đợi xử lý. Giữa lúc triệu Long Kiêu quyết định làm cái chủ bá thời điểm, một đạo nhắc nhở tiếng vang lên, làm triệu Long Kiêu nhìn thấy thông tin thỉnh cầu người thì, hắn lộ ra một tia bất ngờ vẻ mặt. Ha, ngươi vị này tập đoàn tài chính đại thiếu gia ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi cho ta thông tin. Triệu Long Kiêu nhận lên thông tin sau trước mặt hắn liền xuất hiện kỳ rằn vẻ sọc giả lập hình ảnh. Triệu Ca Nhi, lần trước xin lỗi bị bọn họ mang đi hơn nữa ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm ta cũng không có thể giúp ngươi mãi đến tận hai ngày nay bị giải trừ cấm túc sau khi ta mới đủ cùng ngươi thông tin kỹ giản bạn học một mặt tay này nói lại không sự người này không phải tốt vô cùng mà triệu long tiêu vỗ vỗ lồng ngực của mình nói rằng sau đó hai người lại rảnh hẳn huyên một hồi sau kỳ giản đột nhiên hỏi do triệu long tiêu có cần hay không tìm giúp đỡ chuyện tình làm sao ngươi biết ta gặp phải sự tình Triệu Long Tiêu một mặt hết ý nhìn kỳ dặn, này không phải là các ngươi trong học viện có người lộ ra ánh sáng các ngươi văn minh sắp bị hủy diệt chuyện tình mà. Hiện tại rất nhiều người đều biết, vì lẽ đó ta đây mới có mặt phát thông tin cho ngươi xem ngươi có cần hay không trợ rút, ta sẽ ngay lập tức chạy đến. Triệu Long Tiêu cũng không hề nghe rõ kỳ rẳn câu nói kế tiếp, bởi vì giờ khắc này hắn chính mở ra mộng vong không gian hoàn vũ tinh hải học viện khu khối, mà bên trong có một cái tin chính là liên quan với trạm làm tinh cầu. Nội dung chính là Triệu Long Tiêu chức cùng học viện nói có hai phe thế lực muốn xâm lược hủy diệt sanh thảm văn minh mà Triệu Long Tiêu thỉnh cầu học viện trợ giúp. Triệu Long Tiêu nhìn thấy cái tin này cả người đều bối rối, chuyện này làm sao liền tiết lộ ra ngoài, lúc đó hắn chỉ là cùng học viện cao tầng có câu thông những chuyện này, hiện tại tin tức lại là thế nào tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu sắc mặt liền âm trầm đáng sợ, mà một bên kỳ giản phát hiện sắc mặt trở nên khó coi Triệu Long Tiêu, hắn trực tiếp ở một bên không dám lên tiếng có yêu cầu ngươi hỗ trợ sẽ không cùng ngươi khách khí. Có điều, chuyện này cần ngươi giúp ta bảo mật. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng, ở kỳ rắn lời Thề Son sắt đáp ứng sau khi Triệu Long Tiêu cùng hắn lại hàn huyên vài câu sau khi liền cút thông tin. Sau đó Triệu Long Tiêu trực tiếp bấm lục chuyên viên thông tin, đem chuyện này báo cho lục chuyên viên. Học viện nợ ta một câu trả lời, các ngươi hẳn phải biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm, bởi vì hắc hát thập tự lệnh quan hệ, những kia nhìn ta chằm chằm người nếu như không có biện pháp bắt ta không bài trừ bọn họ sẽ bằng vào ta văn minh, thậm chí là thân nhân của ta, người yêu đến uy hiếp ta. Còn có, nếu sự tình đã xảy ra, mà ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, cái kia ta muốn lập tức rời đi học viện trở lại ta tinh cầu, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Triệu Long Tiêu để lục chuyên viên trên mặt một trận khó coi, dù sao lúc trước chỉ có học viện cao tầng cùng Triệu Long Tiêu đàm luận chuyện này, chuyện bây giờ tiết lộ ra ngoài khẳng định cùng học viện cao tầng có quan hệ. Triệu Long Tiêu cắt đứt cùng lục chuyên viên thông tin sau. Vội vã thu thập một chút đồ vật sau khi phải đi cản tinh tinh cảng lái chính mình bộ kia phi thuyền loại nhỏ lý khai. Mà lục chuyên viên nhưng là đem tin tức này trên truyền cho học viện viện trưởng. Côn Minh sau khi lấy được tin tức này ngay lập tức để học viện nhân viên quản lý cắt bỏ liên quan với triệu lòng tiêu vị trí tinh cầu văn minh sắp gặp xâm lược tin tức. Sau đó hắn liền triệu khai học viện hội nghị cấp cao. Ở trong hội nghị hắn trực tiếp hỏi mọi người là ai đem triệu lòng tiêu tinh cầu văn minh gặp nạn tin tức cho tiết lộ ra ngoài Các ngươi có biết hay không các ngươi như vậy đem tin tức tiết lộ ra ngoài sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Các ngươi đây là ở hãm hại học viện nhân tài các ngươi biết không? Côn Minh sắc lệ nội cha quát mắng tiếng vang triệt toàn bộ phòng họp. Viện trưởng, ta trước đang cùng người nhà nói chuyện thời điểm trong lúc vô tình đàm luận đến rồi chuyện này, có thể là nhà ta tiểu tử đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Một cái làn da màu tím độc nhãn cao to bóng người sắc mặt khó coi đứng lên nói rằng, từ thân một. Con trai của ngươi là cái kia yêu gây chuyện tử vạn xuyên. Viện trưởng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hỏi. chương 381, cổ hạ đế quốc thai nạn. Tử thân nhất sắc mặt khó coi gật gật đầu, chính mình nhi tử tùy tiện, sĩ diện, yêu khoe khoang tính cách để hắn nhức đầu không thôi. Nếu không phải là mình huyết thống quá mức khó truyền thừa, đã sớm đem cái này gây chuyện thị phi khốn nạn đánh chết. Những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, tất cả chờ triệu long tiêu trở về xem hắn nói như thế nào, có điều, tử thân nhất ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng Nếu là Triệu Long Tiêu muốn trừng phạt con trai ngươi nói, cũng phải để hắn bé ngoan tiếp thu. Côn Minh để âm trầm vẻ mặt tử thần nhất gật gật đầu, Triệu Long Tiêu cho thấy tiềm đủ sức để để học viện vì đó coi trọng. Ở Côn Minh cảnh cáo mọi người tại đây không muốn ở tản liên quan với Triệu Long Tiêu vị trí văn minh nguy cơ sự tỉnh sau liền giải tán. Mà tử thần nhất nổi giận đùng đùng sau khi về nhà lập tức liền tìm được tử vạn xuyên. Ở hỏi tham qua sau xác nhận là tử vạn xuyên xuất phát từ khoe khoang trong lòng đem triệu long tiêu vị trí văn minh nguy cơ lộ ra ánh sáng sau khi, tử thần nhất hung hăng đánh tử vạn xuyên một trận. Phụ thân, ngươi liền vì là một người ngoài liền đối với ngươi như vậy nhi tử. Bị tàn nhận đánh một trận tử vạn xuyên rất là không cam lòng lộ hỏi. Một người ngoài, ngươi có biết hay không hiện tại học viện có bao nhiêu coi trọng triệu long tiêu sao? Chính là một vạn cái ngươi cũng không sánh được một cái triệu long tiêu. Liên viện trưởng đều lên tiếng nói chờ triệu lòng tiêu trở về ngươi muốn nghe hậu hắn xử trí, lấy triệu long tiêu biểu hiện ra quyết đoán mãnh liệt, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao. Tử thân nhất để tử vạn xuyên lộ ra một tia vẻ sợ hãi, chứ hắn không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại nhìn thấy sự tình huyên náo lớn như vậy, hắn bắt đầu sau sợ lên. Ngươi sẽ chờ triệu long tiêu về tới tìm ngươi tính sổ đi. Thực sự là khốn nạn, vật không thành khí. Ở tử thần nhất mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt sau khi rời đi. Sắc mặt biến đổi không chừng tử vạn xuyên lộ ra một tia hung ác vẻ đến. Chỉ cần hắn không trở lại không là không sao. Tử vạn xuyên trong lòng âm như quỷ kế ở xoay chuyển. Phụ thân đã nói trong học viện sẽ phái ra một cái tinh hà cấp cường giả đoàn đội, một người trong đó thì có phụ thân hai vị học sinh, ta có thể giả truyền mệnh lệnh của phụ thân, để cho bọn họ ở lúc ngấu chốt ở sau lưng đâm dao, đến thời điểm triệu long tiêu không chết cũng sẽ chết. Hừng, cứ làm như thế. Ở tử vạn xuyên chính mình tiến hành như tính thời điểm. Triệu Long Tiêu cưỡi phi thuyền loại nhỏ đi ngang qua hơn một tháng phi hành sau khi đã tới chạm làm tinh cầu trô ở tinh vực. Chỉ là ngay ở Triệu Long Tiêu tiến vào tinh vực thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng là trở nên âm trầm, bởi vì hắn phát hiện có mấy chiếc phi thuyền chính đang dừng sát ở chạm làm tinh cầu ở ngoài, trong đó không thiếu có thời cơ chiến đấu cùng cơ giáp thỉnh thoảng từ chạm làm tinh cầu bên trong ra ra vào vào. Chết tiệt, tuyệt đối không nên có chuyện a. Nếu như ai dám không biết phân biệt, giết không tha. Triệu Long Tiêu sắc mặt lãnh khốc tự nói sau đó đem phi thuyền công suất mở tối đa, nhất thời phi thuyền hóa thành một vệ sáng xanh nhằm phía chạm lam tinh cầu. Ha, nơi này chính là cái kia triệu lão ma chỗ ở văn minh sao? Xem ra cũng không ra sao ha. ở triệu long tiêu vị trí văn minh nguy cơ tiết lộ ra ngoài sau, Bởi vì mơ bước hắc ám thập tự lệnh, nhưng là vừa bị vướng bởi triệu long tiêu thực lực cường đại mà không dám loạn động những cường giả kia dồn dập hành động. trước trả không nghĩ tới, hiện khi biết tin tức sau khi. Bọn họ liền chuẩn bị đổi một loại khác phương thức để triệu long tiêu khuất phục, cũng tỉ như bắt cóc triệu long tiêu văn minh, hoặc là tìm đến triệu long tiêu người nhà. Ở những cường giả này mang theo tinh không chiến hạm hỏa tốc chạy tới trạm làm tinh cầu thời điểm, sự xuất hiện của bọn họ để trạm làm tinh cầu quốc gia cảnh giác. Trước có thể chống đỡ vượt ngoại sinh vật, đối lập người ngoài hành tinh mạnh nhất của Long đã mất, mà những người này rất rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Sự thực cũng đúng là như thế. Những thực lực này ở hàng tình cấp trở lên cường giả vốn là không lọt mắt một cái cấp một văn minh, chúng chi vẫn là chính mình mục tiêu cho ở văn minh. Bởi vậy bọn họ ở hạ xuống ngay lập tức liền muốn cầu các quốc gia nguyên thủ, các cái thế lực, tổ chức thủ lĩnh đến đây yết kiến. Bọn họ không hiếu hảo cũng là để khắp nơi quan sát lên, chỉ có điều những thực lực này xa xa ngự trị ở các quốc gia cường giả nhưng là không muốn phiền phức, trực tiếp triển lộ ra mình thế lực cường đại, một người một ngựa liền tiêu diệt một cái thực lực trung đẳng quốc gia. Đối mặt cường giả như vậy. Mặc dù là cái kia quốc gia nắm giữ vũ khí nguyên tử, thế nhưng ở phóng ra sau khi cũng không thể gây thương tổn được đối phương, kết quả cuối cùng chỉ có thể diệt quốc. Mà có tiền lệ sau khi, các nước đều vì thế mà khiếp sợ, bị tình thế ép buộc dưới áp lực, các quốc gia, thế lực khắp nơi, tổ chức phái ra đại biểu đi tới yết kiến những này ngoại tinh khách tới. Kỳ thực, chúng ta là ôm thiện ý tới, chỉ có điều các ngươi trước không để ý tới thiện ý của chúng ta, bằng vào chúng ta chỉ có thể thoáng vận dụng chút thủ đoạn. Một người cầm đầu toàn thân nhộn nhạo bảy màu ánh sáng nhạt quang nhân cười nhìn một đám các đại biểu, ở một đám các đại biểu không tin trong ánh mắt, nó nói cho mọi người tới trạm làm tinh cầu mục đích. Khi biết bọn họ là bởi vì triệu long tiêu mà đến, còn muốn đem triệu long tiêu người nhà toàn bộ mang lúc đi, cổ hạ đế quốc đại biểu một mặt vẻ giận dữ đứng lên. Cái này không thể nào, triệu tiên sinh một nhà là quốc gia chúng ta hợp pháp công dân, ai cũng không thể mang đi quốc gia chúng ta người. Hả, thật sao? Đối với đại biểu nói, Quang Nhân bất trí khả phủ mỉm cười, mà bên cạnh hắn một vị có sinh vật biển đầu. Thế nhưng trong miệng tràn đầy lẫn lộn răng nanh hàng tình cấp cường giả, nhưng là đi tới cổ hạ đế quốc đại biểu trước người. Sau đó đang lúc mọi người ngơ ngác trong ánh mắt của vị này hàng tình cấp cường giả đập nát cổ hạ đế quốc đại biểu đầu. Ta nghĩ các ngươi lầm một chuyện, chúng ta tới cũng không phải cùng các ngươi những này run dế thương lượng, mà là các ngươi phải hoàn thành chúng ta mệnh lệnh, nếu không phải nguyện ý, chờ đối xử các ngươi chính là hủy diệt. Hung hăng đập giết cổ hạ đế quốc đại biểu sau khi. Quang Nhân Miệt Thị nhìn mọi người một chút sau liền đứng lên. Cho các ngươi ba ngày. Người nếu như không mang đến, vậy các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Quang Nhân mang theo một đám hàng tinh cấp cường giả ly khai. Mà sau khi hắn rời đi trên vòm trời rơi xuống từng chiếc từng chiếc thời cơ chiến đấu cùng cơ giáp. Mà cổ Hạ Đế Quốc cũng biết chính mình đại biểu bị đập chết tin tức. Bọn họ trải qua một phen kịch liệt tranh luận sau khi cuối cùng quyết định vẫn là cùng văn minh ở tình cầu khác đối kháng đến cùng. Làm cổ Hạ Đế quốc quốc gia cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển thời điểm. Ở tinh khung ở ngoài quan sát quang nhân chờ hàng tinh cấp cường giả trên mặt lộ ra một tia lánh khốc nụ cười tàn nhẫn. Thực sự là không biết chết sống, mỗi cái thời cơ chiến đấu, nhóm cơ giáp điều động đi. Trước tiên đem cổ hạ đế quốc hết thể cố máy chiến tranh đều cho hủy diệt đi, ở đến để đám này không biết trời cao đất rộng run dế theo chúng ta đàm luận. Theo quang nhân hạ lệnh, chiến tranh ở cổ hạ đế quốc văng rội, mặc dù là làm chạm làm tinh cầu ba vị trí đầu cường quốc, nhưng là cùng tinh không ở ngoài văn minh vẫn là trên lệnh quá lớn. Ở lần này trong chiến tranh, không tới ba ngày cổ hạ đế quốc bảy đại quân đoàn liền tổn thất hết ba cái quân đoàn. Vô số người tử vong, vô số cố máy chiến tranh bị phá hỏng, thế nhưng cổ hạ đế quốc không có một người lùi về sau. Như vậy nhận tính và kiên trì để quang nhân chờ một đám hàng tinh cấp cường giả trở nên động dung, chỉ bất quá bọn hắn mục đích cũng nhất định phải đạt thành, mặc kệ cổ hạ đế quốc làm sao găng chống đối đều vô dụng. Có một chiếc phi thuyền chính đang nhanh chóng hướng về viên tinh cầu này ra. Ngay ở một đám cường giả chuẩn bị khởi sướng hủy diệt cổ hạ đế quốc mệnh lệnh thì, một đạo dồn dập nhắc nhở tiếng vang lên. Chương 382, ta đến rồi, quét sạch hoàn vũ. Lại là đến ngồi mát ăn bát vàng. Tới cũng thật là đúng lúc, nếu là có thực lực nói, liền đồng thời hợp tác, nếu là không thực lực còn muốn phân chén canh, trực tiếp giết chết quên đi. Những này phủ xuống hàng tinh cấp cường giả còn tưởng rằng người đến cùng mục đích của bọn họ là giống nhau, ở lẫn nhau thông khí sau khi cứ tiếp tục chỉ huy đối với cổ hạ đế quốc vây quét, Song, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ, bây giờ nên làm gì? Thỏa hiệp sao? Ở tinh không cảnh cường giả lấy thực lực tuyệt đối áp chế lại cổ hạ đế quốc thời điểm, cổ hạ đế quốc mấy vị nguyên lão sắc mặt trắng bệnh đối diện nói: "Thỏa hiệp? Giao ra triệu lòng tiêu người nhà cùng người yêu sao? Nếu chúng ta thật sự làm như thế, vậy chúng ta cổ hạ chủng tộc sau đó chả làm sao ở thế giới trên ngẩng đầu làm người?" Có nguyên lão một mặt vẻ kiên định phản bác: "Tra ngẩng đầu làm người?" Hiện tại liền sinh tồn đều là vấn đề, nói chuyện gì ngẩn đầu là người. Chết tử tế không bằng sống tạm, ta đề nghị đem triệu long tiêu thân nhân bằng hữu giao cho đám người kia đi. Chúng ta có thể làm cũng đã làm, luôn không khả năng cũng bởi vì mấy người sau đó liền hy sinh hết toàn bộ cổ hạ đế quốc đi. Nếu như cổ hạ dân tộc mất đi nguyên tắc của mình, vứt bỏ người nhà của mình, vậy chúng ta coi như là trả sinh tồn tại ở trên thế giới này đó cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, coi như là chiến đấu đến sau cùng người nào cũng kiên quyết chống lại đến cùng. ở tử tiêu các môn các nguyên lão đỏ mặt mạnh miệng ở cải vả. tình cảnh này làm cho trên thủ trầm mặc đại nguyên lão thở dài. chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật vẫn là liên lạc không được triệu tiên sinh thật sao? đại nguyên lão mang theo một tia may mắn hỏi bên người thư ký. không có cách nào liên hệ, chủ yếu là bên ngoài những kia ngoại tinh chủng tộc sử dụng thủ đoạn đặc thù đem thông tin cho các đức. chúng ta tin tức không phát ra được đi à? bí thuật một mặt cay đắng nói rằng. lẽ nào thật sự chính là trời vong ta cổ hạ đế quốc? Đại Nguyên Lão một mặt cho ngội vẻ cúi đầu, Cấp báo, cấp báo, Bắc Phong Vương triều xuất lĩnh máu cuộc chiến chủ y huyết thống quân đoàn đến đây hiệp trợ, này một cái vạn người quân đoàn toàn bộ đều là huyết thống chiến sĩ, rất mạnh mẽ, những người ngoài hành tinh kia bị đánh đến liên tục bại lui. Ngay ở Đại Nguyên Lão lấy làm sinh tồn vô vọng thời điểm, theo một đạo vội vàng tiếng bước chân của một bóng người nhảy vào tử tiêu các bên trong khàn giọng thanh âm nói rằng, thiên không vong ta cổ hạ đế của ca. Nghe thế sau một tin tức tốt vẻ mặt mọi người phấn chấn hô hoán lên lúc này đại nguyên lão tư nhân điện thoại cũng nhớ tới khi hắn nhìn thấy điện thoại màn hình biểu hiện người liên lạc tên sau hắn một mặt nghiêm nghị nhận điện thoại đến tu xin đại đế thật sự rất cảm tạ ở chúng ta nguy nan nhất thời điểm ra tay giúp đỡ cảm tạ liền không cần nói nhiều ta lần này cũng là đến trả nhân tình dù sao chúng ta bắc phong vương triều mặc dù có thể phát triển huyết thống văn minh cái kia cũng là bởi vì triệu tiên sinh hiệp trợ lần này các ngươi cổ hạ đế quốc gặp nạn chúng ta bắc phong vương triều tự nhiên là nên ra tay giúp đỡ có điều Ta phải nhắc nhở ngươi một hồi. Đầu kia diều hâu nhưng là không an phận đây. Bọn họ liền chờ các ngươi của Hạ Đế Quốc suy yếu sau đó đạp lên một cước. Tu xin Đại đế để lộ ra tin tức để Đại Nguyên lão sắc mặt tức giận. Khi theo ý Hàn Nguyên một câu sau khi, Đại Nguyên lão nhỏ giọng quay về bí thuật phân phó vài câu. Mà bởi vì có Bắc Phong Vương triều huyết thống đặc trùng quân đoàn gia nhập, của Hạ Đế quốc chiếm được cơ hội thở lấy hơi. Tình cảnh này làm cho Tinh Không Cảnh tồn đang vì đó tức giận. Chờ giải quyết rồi quốc gia này sau khi thuận lợi đem quốc gia này đồng thời diệt đi. Lại dám quản việc không đâu, thực sự là chẳng sống. Bằng không ta ra tay đi. Nếu không muốn dựa vào chúng ta cấp 2 văn minh vũ khí, tuy rằng có thể dễ như ăn cháo đánh thắng, nhưng chung quy là cần thời gian. Cái này ngược lại cũng đúng không cần thiết, dù sao lần này hát cám văn minh bỏ ra không nhỏ đánh đổi đem giám sát người điều đi rồi, không phải vậy chúng ta đẳng cấp cao hơn văn minh là không cho phép đối với cấp 1 văn minh xuất thủ, nếu là còn có tinh không cấp cường giả liên tục xuất thủ. Cái kia sóng năng lượng là ẩn không giấu được. Ở một trận băn khoăn trong thanh âm, Triệu Long Tiêu ngồi phi thuyền loại nhỏ đã đi tới chạm làm tinh cầu ngoài không gian. Đi thôi, chúng ta đi nhìn là ai lại đây kiếm lợi. Nếu không phải nghe lời chúng ta đồng thời liên thủ giết hắn. Nhìn thấy phi thuyền loại nhỏ nhích lại gần, 12 cái hành tinh cấp cường giả, năm cái hành tinh cấp cường giả đồng thời đạp bước tinh không hướng đi phi thuyền loại nhỏ. Từ đâu tới bằng hữu? Có một tôn hành tinh cấp cường giả truyền âm nói, giết người của các ngươi mà đáp lại cái này, hàng tinh cấp cường giả là một đạo bóng ánh trí cực quang, làm luồng hào quang màu vàng nóng này sau khi biến mất, cái kia hàng tinh cấp cường giả vị trí đã biến thành trống giống một mảnh. chết tiệt, ngươi là ai? nhìn thấy hàng tinh cấp cường giả ngay cả chạy trốn chưa từng chạy thoát đã bị đánh giết chết, một đám tinh không cảnh cường giả như lâm đại địch nhìn phi thuyền loại nhỏ, các người đám này cặn bã hết thể đều đáng chết. làm phi thuyền loại nhỏ khoang cửa mở ra sau, một đạo giữ phụ thân ảnh đi ra, nhìn thấy người này thật khuôn mặt thời điểm. Hết thể hành tinh cấp cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi chạy trốn từ phía. Trốn, trốn được không? Các người đám con hoang này toàn bộ đều đang chết. Triệu long tiêu mặt mũi lánh khốc vùng ra Minh Vương phủ. Ẩm, phá giáp, sắc bén, Minh Vương cơn giận 3 loại thuộc tính cùng nhau bạo phát. Một đạo ánh sáng lạnh quét ngang quá một cái trực tiếp hơn 1.000 km bán kính. Ở nơi này bán kính bên trong bất kể là hành tinh cấp, hành tinh cấp, vẫn là chiến hạm, thời cơ chiến đấu cũng hoặc là cơ giáp hết thể bị chém ngang thành hai nửa Chỉ là một đòn, đạo khí cấp minh vương phủ khác giống như là như quét rác đem hết thể trốn chạy tinh không cảnh cường giả chém năng hông, đồng thời còn có mười mấy chiếc tinh không chiến hạm cùng với mấy trăm giá tinh không chiến cơ cùng mấy chục giá cơ giáp. Làm óng ánh lửa khói ở trong tinh không đại bạo tạc thì, nay thịnh đại cảnh tượng cũng là bị chạm làm tinh cầu người trên môn quan chắc đến. Xảy ra chuyện gì? Làm trong tinh không chiến hạm cường giả bị quét dọn không còn thời điểm chính đang đuổi giết cổ hạ đế quốc quân đoàn từng chiếc từng chiếc cơ giáp cùng thời cơ chiến đấu khác nào nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự vật bình thường điên cuồng lùi về sau chạy trốn tình cảnh này để cổ hạ đế quốc bị nghiện theo sát cầu như thế chạy khắp nơi quân đoàn các chiến sĩ một trận quái dị chúng ta vũ trụ vệ tinh quan chắc đến những chiến hạm kia toàn bộ đều nổ tung không chỉ có là chiến hạm còn có thời cơ chiến đấu cơ giáp còn có những kia dễ dàng chống đối đạn hạt nhân công kích siêu cấp tồn tại cũng bị chém giết hắn đã trở về chúng ta được cứu ở cổ hạ đế quốc tử tiêu các bên trong trước hết nhận được tin tức các nguyên lão đầu tiên là kinh ngạc sau đó dường như kẻ ngu si bình thường nở nụ cười tốt được thật sự là quá tốt chỉ cần hắn trở về là có thể quét sạch hết thể yêu ma quỷ quái đại nguyên lão vẻ mặt kích động nói đại nguyên lão chúng ta bên này còn phải đến một cái tin có một nhánh tiểu đội đặc trùng bắt cóc triệu tiên sinh người nhà đang chuẩn bị vận tải xuất cảnh ở đại nguyên lão hưng phấn không thôi thời điểm thư ký nhận điện thoại sau khi sắc mặt nghiêm túc nói rằng Đây là đâu cái tìm đường chết ra hỏa, này là chuẩn bị muốn thừa dịp cháy nhà hôi của a. Chỉ là hắn sợ là đánh sai tính toán, lần này nó sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Đại Nguyên lão nghe được tin tức này sau trên mặt lộ ra một kia vẻ quá dị, sau đó lập tức điều bình khiển tướng lên. Chương 383, ngươi không thích hợp làm USA lãnh tụ. Để quốc chi thủ hộ giả ra tay, cần phải đem người đều ở lại cổ hạ đế quốc, một cái cũng không muốn thả bọn họ đi. Dưới sự chỉ huy của Đại Nguyên lão Long tự thân xuất mã chạy tới đông nam vùng Duyên Hải Bột Thành, ngay ở Bột Thành Cảng ở ngoài 10 hải lý nơi chặn ngừng một chiếc thuyền hàng. Trên thuyền USA đặc công tiểu đội người nghe, các người đã bị băng bó vây, lập tức thả xuống vũ khí của các ngươi, còn có bị các ngươi bắt lấy được người, mời các ngươi lập tức phóng thích, nếu không chúng ta liền đối với các ngươi không khách khí. Ở Long Đạp không đi tới nơi này chiếc thuyền hàng bầu trời thời điểm, đồng thời còn có tiếp thu được mệnh lệnh của Hạ Đế Quốc Hải quân hạm đội vây quanh tới. Này một tình hình để thuyền hàng trên công nhân viên vì đó thất kinh, không phải chờ một điểm buôn lậu hàng mà. Làm sao liền chiến hạm đều phái ra? Lạc Kỳ, chuyện gì thế này? Cổ Hạ Đế quốc người làm sao biết hành động của chúng ta? Lần này đi xong đời, một khi bị bắt được nói hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Hạ Đế quốc đều sắp xong đời sợ cái gì, chờ ngăn cản quang thời gian này, tiếp ứng chúng ta USA chiến hạm rất nhanh sẽ đến. Mà ở thuyền hàng dưới đáy một cái âm u trong khoang thuyền, một nhóm võ trang đầy đủ xương vỏ ngoài áo giáp hầu như bao trùn toàn thân vũ trang nhân viên chính một mặt vẻ cảnh giác nhìn bên ngoài. Lạc Kỳ, sự tình có biến, sự tình có biến, các ngươi tự cầu phúc, nguyện USA cùng các ngươi cùng ở tại, tuyệt đối không nên tiết lộ liên quan với USA chuyển tình. Ở vũ trang nhân viên thủ lĩnh mới vừa chấn an đồng bạn của chính mình, một trận thanh âm rồn dập liền từ trong ống nghe truyền ra, vẫn không có chờ sắc mặt kinh biến Lạc Kỳ phản ứng lại, mọi người hai nghe liền chuyển đến một trận manh âm, chờ Lạc Kỳ gấp giọng hỏi do thời điểm. Đối phương xác thực không có ở cho hắn bất kỳ đáp lại. Này cái quái gì vậy xảy ra chuyện gì? Mọi người có chút cấp thiết, bởi vì bọn họ đã nghe được một trận tiếng bước chân dày đặc, rất hiển nhiên của hạ đế quốc lính tắt chiến leo lên thuyền hàng. Bên ngoài nhất định là chuyện gì xảy ra chúng ta không biết biến cố, chết tiệt, chúng ta bị từ bỏ. Lạc kỳ sắc mặt khó coi nói rằng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trả với bọn hắn đánh sao? Đồng hành mấy người một mặt sắc mặt giận dữ nói, chỉ là lạc kỳ nhưng là lắc, lắc đầu. Bọn họ cũng đã bị bỏ, nói cách khác USA sẽ không thừa nhận thân phận của bọn họ, bọn họ gắng chống đối kết cục cái kia chỉ có một đó chính là chết. Vì lẽ đó, ở hải quân lục chiến đội viên tìm tới lạc kỳ đoàn người thời điểm, lạc kỳ đoàn người rất là dứt khoát bỏ vũ khí xuống bày ra đầu hàng tư thái. Chờ đem lạc kỳ đoàn người mang đi ra ngoài sau, ở khoang thuyền nơi sâu xa nhất mười mấy bị trói che mặt nam nữ bị mang ra ngoài, khi bọn họ nhìn thấy quốc gia mình đội quân con em sau, đỏ mắt lên không ngừng hoan hô. Sau đó đi theo đội quân con em đi ra khoang thuyền. Mà đang lúc bọn hắn đi ra khoang thuyền thời điểm, một bóng người ra hiện ở trước mắt của bọn họ, cầm đầu hai vị lão nhân lao lao rồi một hồi con mắt lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi đến. Long tiêu. Long tiêu không phải đi ngoại tinh hết rồi sao? Làm sao biết xuất hiện ở đây, có phải là ta nhìn lầm? lão già ngươi cũng nhìn lầm rồi a Ta làm sao trước mắt cũng xuất hiện long tiêu thân ảnh, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta hai cái quá nhớ niệm long tiêu duyên cơ sao? ở triệu long tiêu cha mẹ khó có thể tin biểu hiện bên dưới đạo kia trong mắt bọn họ ảo giác chậm rãi đi lên sau đó nhẹ nhàng đem bọn họ ôm ấp ở ba mẹ xin lỗi ta đã tới chậm để cho các ngươi chịu ủy khuất làm triệu long tiêu chân thực mạnh mẽ hai tay ôm lấy lao nhân thời điểm triệu long tiêu phụ thân đỏ mắt lên vô vô triệu long tiêu vai mà mẹ của hắn nhưng là thấp giọng khóc thút thít bọn họ chưa từng có nghĩ đến ở cổ hạ đế quốc bên trong lại bị người cho bắt cóc tống tiền lần này nếu không phải triệu long tiêu trở về đúng lúc Hậu quả kia như thế nào liền rất nghiêm trọng. Nhìn cha mẹ giáng dấp, Triệu Long Tiêu nhỏ giọng trấn an đồng thời, lửa giận trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. ở đem cha mẹ đưa đến một chiếc sắp xếp tới được xa hoa tàu chở khách trên lúc nghỉ ngơi, Triệu Long Tiêu đi tới giam giữ lạc kỳ địa phương. Các ngươi đem chủ xử sau màn người nói ra, ta cho các ngươi một cái chết thống khoái pháp. Không có khách sáo, không có hỏi do, Triệu Long Tiêu liền thẳng đến mục đích đi tới, nhìn lạc kỳ đám người ủ rũ kinh nộ ánh mắt. Triệu Long Tiêu lãnh đạm duỗi ra ba cái ngón tay tiến hành đếm ngược. 3, 2, 1, rất tốt, đều là xương cứng A. Triệu Long Tiêu đếm ngược sau khi kết thúc, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, sau đó bấm tay nhẹ nhàng bắn ra miễn cưỡng đem một cái USA chiến sĩ chân trưởng đánh thành phấn vụn. Ở cái tiêu USA chiến sĩ trong tiếng tiêu gào thê thảm, Triệu Long Tiêu không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội, đầu tiên là từ chân bắt đầu, sau đó hai chân tiếp theo là thân thể. Hai tay cuối cùng cả người ở tiếng kêu bên trong biến thành thịt nát, tình hình như thế nhìn bên cạnh USA chiến sĩ vừa giận lại sợ. Nhìn mình người tàn tật dạng đồng bạn, Triệu Long Kiêu lại một lần nữa ruôi ra ba ngón tay đầu, huyện giống như là nhìn người chết nhìn đoàn người. Cứ như vậy, Triệu Long Kiêu đem ba cái USA chiến sĩ hành hạ đến không thành hình người sau khi, lạc kỳ đám người không chịu nổi mở miệng nói ra lai lịch của chính mình, nguyên lai like bọn họ là USA hải ngoại đặc công tiểu đội, chuyên môn phụ trách giám sát. Sưu tập tình báo cùng bắt cóc công tác, mà lần này bọn họ cũng là nhận được USA cao nhất lãnh tụ mệnh lệnh đến đây của Hạ Đế Quốc thực hành bắt cóc. Ở xác nhận lai lịch sau, Triệu Long Kiêu vung tay lên, một kia chớp qua đi những người này trực tiếp là đã biến thành than cốc hóa thành thi thể. Các người phụ trách đem ta người nhà còn có cha mẹ mang về, ta đi chuyến USA Triệu Long Kiêu để một bên long lộ ra vẻ lo hâu. USA hiện đang phát triển mánh liệt, liền điện từ súng laser đều làm ra đến. Uy lực này thậm chí là so với đạn hạt nhân trả phải tới lớn, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Hơn nữa, chặn sen người kia thay đổi thất thường, không chắc sẽ qua loa người. Yên tâm đi, sẽ không cho bọn họ qua loa cơ hội, lần này đi USA chính là muốn đem lãnh tụ của bọn họ cho đổi đi, tiết kiệm cái này chặn sen chỉ cần có thừa cơ lợi dụng liền muốn đến gây sự, như vậy bất lợi cho trạm làm tinh cầu phát triển, cũng bất lợi cho văn minh lên cấp. Lần này trở về, ngoại trừ giải quyết một ít chuyện ở ngoài, Chính là muốn để mọi người cùng nhau thương lượng làm sao mới có thể nhanh chóng lên cấp đến cấp 2 văn minh. Triệu Long Tiêu để Long hít vào một ngụm khí lạnh, đầu tiên là đổi đi USA lãnh tụ, sau là văn minh lên cấp. Này một vật nào cũng là đại sự kinh thiên động địa, mà Triệu Long Tiêu nhưng là hời hợt nói ra. Sau đó lưu lại khiếp sợ Long, Triệu Long Tiêu bay thẳng USA, ở USA Tổng thống trong phòng họp chính đang thương thảo ứng đối như thế nào lần này nguy cơ thời điểm. Triệu Long Tiêu từ trên trời giáng xuống trực tiếp tạm mặc vào USA đế cung. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đi tới chạn sẻn trước người. Ta cảm thấy ngươi đã không thích hợp nữa USA Tổng thống vị trí, ngươi vẫn là thoái vị để hiền đi. Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy triệu long tiêu chạn sẻn vừa định muốn hư cho rằng xa một phen đã bị triệu long tiêu làm cho chấn động ở tại chỗ. chương 384, chấn động thế giới. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta USA lãnh tụ vị trí là toàn dân tuyển cử đi ra, ngươi có tư cách gì nhấc tay bức tranh chân? Còn có. Đương tưởng rằng có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nhiều lắm cũng là ở trạm làm tinh cầu hành mà thôi, thật muốn đến trong tinh không ngươi chả không coi vào đâu. Nói xong chưa, nhìn tràn sen nhảy nhót tương bừng một mặt táo bạo dám dấp, triệu long tiêu giống như là đang nhìn thẳng hề biểu diễn, ngươi, tràn sen duỗi ra một cái tay chỉ chỉ triệu long tiêu còn muốn muốn quát mắng, triệu long tiêu cầm trong tay minh vương phủ một cái bộ tới, a, theo tràn sen một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn cụt tay rơi vào trường điều trên bàn. Chết tiệt, ngươi tại sao có thể làm như thế? Triệu Long Tiêu, ngươi đây là muốn mở ra cùng chúng ta USA chiến tranh sao? Theo tràn xèn tiếng kêu thảm thiết, trung quanh USA cao tầng một mặt vẻ giận dữ đứng lên, trong đó càng có bộ quốc phòng quan lớn trực tiếp mệnh lệnh cảnh vệ xuống tới, chuẩn bị cùng Triệu Long Tiêu đến cái một mất một còn. Ta có phải là quá quán các ngươi, cho tới các ngươi đều cảm giác mình rất đáng gờm, cảm thấy ta dễ uy hiếp, lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta, hiện tại càng là muốn bắt cóc cha mẹ ta, cho các ngươi mặt thật sao? Triệu Long Tiêu mắt lạnh nhìn Ús ra cao tầng triệu tập cảnh vệ, ở một cái cái võ trang đầy đủ cảnh vệ xông tới, đỉnh đầu càng có trôi nổi thời cơ chiến đấu gào thét mà qua, xa xa truyền đến ba. Không bản bản tương lai xe tăng tiếng nổ vang rền, hơn nữa, Triệu Long Tiêu trả cảm giác được có mười mấy quang điểm đồng thời xuất hiện thân thể hắn mỗi cái chỗ yếu, có thể tưởng tượng bên ngoài đã có từng cái từng cái đại bác thần thư tay nhìn chằm chằm hắn. Thả lanh tụ, không phải vậy chúng ta không khách khí. Eo sần sắc mặt lạnh leo nói. Lão tử lần này đến sẽ không khách khí với các ngươi quá, cút cho ta! Triệu Long Tiêu Minh Vương phủ mạnh mẽ vừa bổ, nhất thời sắc bén vô cùng ánh đúa dường như sóng trùng kích quét sạch tứ phương, đem đế cung vị trí trong phạm vi cô máy chiến tranh toàn bộ chém thành hai nửa. Chỉ là một đòn, đế cung 2 km bên trong phạm vi máy bay đại bác súng ngắm xe tăng toàn bộ đều tôn hủy diệt, mà đế cung càng là bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta điểm mấu chốt, thật sự đã cho ta không dám động các ngươi là sao? Đang lúc mọi người có tính chấn động trong ánh mắt của, Triệu Long tiêu chậm rãi bay lên bầu trời, sau đó năm ngón tay mở ra ra sức vô một cái, nhất thời có vô số kiến trúc bị một cổ vô hình lực lượng trào nhiếp mà lên, không chỉ có kiến trúc, còn có khơi lớn cánh đồng cùng với bia đá cùng với cây cối. Mặc dù không có lục đạo vẹn năng lực, thế nhưng lấy Triệu Long tiêu hàng tinh cấp có thể so với tinh vực cấp cường giả thực lực, tự nhiên có thể làm được lục đạo vẹn năng lực. Làm vô số vật thể bị Triệu Long tiêu cô động thành một cái chu vi mười mấy cây số viên cầu thì Triệu Long Tiêu chậm rãi tăng lên trên, mà thời khắc này chỉnh tòa thành thị đám người đều xô chảo. Mà Triệu Long Tiêu nhưng là đem chẳng sèn kèm hai bên người nhà mình chuyện tình thông truyền ra ngoài, sau đó Triệu Long Tiêu lại cảnh cáo tất cả mọi người cho bọn họ thời gian nửa tiếng rời đi. Một khi không rời đi đến cung vị trí phạm vi, Triệu Long Tiêu liền đem viên này to lớn nhân tạo thiên thạch đập xuống. Mà đang ở chờ đợi thời kỳ này, chỉnh tòa thành thị đều dối loạn bộ, đây chính là dòng dã 10 km thiên thạch a. Dựa vào cái gì USA cao tầng phạm vào sai lầm muốn bọn họ đi gánh chịu, trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi tiếng chỉ trích không dứt bên hai. Chết tiệt, cho ta phóng ra điện từ súng laser, còn có đạn hạt nhân, cho ta đánh chết tên khốn kia a! Ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Ở triệu Long Kiêu cuối cùng thông cao dưới, trải qua đơn giản trị liệu trạn sèn phát sinh tiếng gào rung trời, đối với lần này cũng không có mấy cái USA cao tầng phản đối, dù sao triệu Long Kiêu lần này là ở ngay trước mặt bọn họ đánh mặt của bọn họ. Này để cho bọn họ làm sao có thể nhịn xuống cơn giận này? Chẳng qua là khi điện tử súng laser ánh sáng chói mắt cột đánh xuyên bầu trời vẫn là bị Triệu Long tiêu một tay cho ngăn trở chặn lại rồi, mà những kia đạn hạt nhân uy năng chấn động thiên địa, thế nhưng ở liên tục 3 viên đạn hạt nhân làm nổ sau khi, ở chói mắt như thái dương ánh sáng bên trong, viên kia bóng người giống như là ma như thần, lẳng lặng sừng sững đang nổ trung tâm. Kinh khủng đạn hạt nhân nổ tung lực, phóng xạ chờ hai hại thương tổn đều tựa hồ vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Hứ như vậy triệu lòng tiêu cho USA toàn lực công kích thời gian nửa tiếng, tuy rằng tiếng pháo trùng thiên huyên náo cực kỳ, nhưng bóng người kia đối mặt vô số lửa đạn giống như một tòa thái cổ thần sơn bình thường nguy nhưng bất động, vạn pháp chớ sâm. Tuyệt vọng sao? Làm triệu Long tiêu cho cuối cùng có tác dụng trong thời gian hạn định đạt tới thời điểm, hắn lạnh lùng nhìn về phía đế cung bên trong sắc mặt trắng bệnh một các vị cấp cao, sau đó cánh tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút. Sau đó thiên âm đập xuống ở U.S.A. cao tầng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thiên thạch tầm ầm đem đế cung cùng với gần phân nửa thành thị cho tạm vào thâm nguyên. Chơi ạ, thần linh a, là vô số bụi mù nhấc lên thời điểm, tựa hồ có một cố bình phong vô hình cầm cố lại thiên thạch đập xuống sóng trùng kích, thế nhưng lấy đế cung làm trung tâm, chu vi mười mấy cây số khu vực toàn bộ hãm hạ xuống. tình cảnh này để vô số người vì đó kêu sợ hãi kêu rên, cũng chỉ là triệu long tiêu lần này đập lên, U.S.A. lãnh đạo tối cao tầng chỉ ít tổn thất một phần mười. Các người USA hay là đang một lần nữa tuyển cử một cái người lãnh đạo đi. Tốt nhất để lãnh đạo của các ngươi người không ở trong ta, không phải vậy ta thật sự không ngại đem các ngươi văn minh xóa đi đi. Triệu Long Tiêu thông cáo thanh khác nào từ thần điệu âm bình thường vang vọng vu thiên địa. Ở nói xong câu đó sau, hắn mặc kệ lũ lụt khắp nơi thành thị, cả người huyền như ánh sáng biến mất ở trên bầu trời, mà USA thủ phủ kinh biến cùng lõm vào cũng là trở thành cùng ngày thế giới tin tức đầu đề. USA người khi biết là bởi vì cao tầng bắt cóc Triệu Long Kiêu người nhà mà gây nên chúc mừng một lần biến đổi lớn, nhất thời đem USA lãnh đạo cấp cao người mang cái máu chó đầy đầu, mặc dù có chút người vẫn là chỉ trích tức giận mắng Triệu Long Kiêu, nhưng bọn họ cũng không dám danh nôn nói ra. Dù sao Triệu Long Kiêu lấy tự thân lực lượng lực kháng đạn hạt nhân, cùng với rất nhiều USA chiến lược tính vũ khí hoanh kích mà không hư hại chút nào tình hình để toàn bộ thế giới chứng kiến Triệu Long Kiêu có tính chấn động sức mạnh. Ở sức mạnh như vậy trước mặt tựa hồ một toàn bộ thế giới đều là yếu đối không thể tả. Cũng chính vì như thế, mặc dù có USA cứng rắn phái phát ra tiếng, nhưng là bọn hắn không dám đối với Triệu Long Kiêu chỉ mặt gọi tên, sinh sợ làm cho Triệu Long Kiêu phản kích, cái kia USA có thể khiêng không được Triệu Long Kiêu lại một lần nữa đả kích. Mà Triệu Long Kiêu trở về cùng với tắt lửa lưu vong vực ngoại tinh không chiến hạm cũng biểu lộ Triệu Long Kiêu thực lực có hành hành tinh không tư bản, mặc dù là những người ngoài hành tinh kia cũng không dám làm cản. Chúng chi là gần như chỉ ở cấp một văn minh bọn họ. Làm Triệu Long Tiêu trở về vấn an cha mẹ làm bạn cha mẹ mấy ngày, có người lãnh đạo quốc gia đều trước đến thăm bị kinh sợ Triệu Long Tiêu người nhà cùng cha mẹ, này để cho bọn họ cảm giác vinh hạnh. Mà Triệu Long Tiêu ở Trấn An được cha mẹ chính mình sau khi liền đem lần này trở về mục đích nói cho một đám cổ hạ đế quốc các nguyên lão. chương 385, trên dưới một lòng. Tại sao lại là ngoại tinh nguy cơ, lại là vực ngoại yêu ma xâm lấn chạm làm tinh cầu? Mà ở biết triệu long tiêu trở về mục đích sau khi mấy vị nguyên lão lộ ra bất đắc dĩ vẻ đến, làm sao cảm giác chạm làm tinh cầu cùng vực ngoại văn minh là bát tự không hợp, động một chút là muốn tới xâm lấn, đến hủy diệt, đặc biệt là mấy năm gần đây, đầu tiên là kinh đô cuộc chiến, sau đó là bắc đô cuộc chiến, tiếp theo lại tinh không cuộc chiến, hiện đang phát triển đến khắp nơi văn minh yêu ma xâm lấn trình độ. Cũng may mắn là chạm làm tinh cầu ra đầu cùng long không phải vậy chỉ dựa vào chạm làm tinh cầu văn minh. Kết quả cuối cùng sợ là sẽ phải cùng trước bị trôn vùi văn minh như thế. Lần này đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, ta khẳng định không phải là đối thủ. Triệu Long Tiêu rất trắng ra nói rằng, hắn cũng không có nói cho một đám nguyên Lão mình có thể mời ngoại viện, có lúc có áp lực mới có động lực, ở phía ngoài nguy cơ dưới sự kích thích, cổ hạ đế quốc văn minh tốc độ phát triển sẽ thay đổi nhanh. Chúng ta không phải gia nhập cái kia cái gì bản cổ tinh không liên minh sao. Có thể xin chúng nó hỗ trợ. Đại nguyên Lão nói rằng, Học viện sẽ phái một đội tinh hải cấp cường giả trước đến giúp đỡ, chỉ có điều, cũng là như muối bỏ biển mà thôi. Lần này chúng ta phải đối mặt kiếp nạn rất lớn, trong khoảnh khắc là có thể diệt chúng ta chạm làm tinh cầu. Triệu Long Tiêu trầm giọng nói. Hơn nữa, nhân gia có thể phái ra một đội tinh hải cấp cường giả đã rất tốt, dù sao chúng ta chạm làm tinh cầu chỉ là cấp một văn minh mà thôi. Ở toàn bộ liên minh bên trong cấp một văn minh nhiều đến mấy và cái, những kêu cảng cao cấp văn minh tại sao muốn hoa đại lực khí bảo vệ chúng ta. Triệu Long Tiêu để một đám nguyên Lão trở nên trầm mặc, mà Triệu Long Tiêu đang nói rõ ý đồ đến cùng với có thể mang theo người nhà rời đi ý nghĩ nói ra sau rồi rời đi. Mà cổ hạ đế quốc ở nguyên Lão sẽ dưới sự chủ trì, bắt đầu động viên hết thể có thể di động viên sức mạnh, nhất là bây giờ đã đột phá đến khóa gen cấp 5 quốc chi thủ hộ giả long, hắn tự mình đầu mối xuất lĩnh một nhóm cường giả đi tới USA tiến hành phỏng vấn. Tuy rằng bị Triệu Long Tiêu mạnh mẽ giáo hơn quá một lần, thế nhưng khi biết địa cầu văn minh sắp gặp hủy diệt thời điểm. Lâm thời thành lập USA cao nhất quản lý ủy viên hội cũng là chăm chú cùng Long làm đại biểu cổ hạ đế quốc võ đạo cường giả giao lưu. Lần này giao lưu rằng có 3 ngày thời điểm, sau 3 ngày cổ hạ đế quốc cùng USA tuyên bố sẽ tiến hành biển sao hành trình kế hoạch. Biển sao hành trình? Sợ là biển sao lưu vong chứ? Mà chiếm được cổ hạ đế quốc cùng USA liên hợp kế hoạch sau, Triệu Long tiêu thở dài, đây là cảm thấy chạm làm tinh cầu không có hy vọng, vì lẽ đó chuẩn bị từ bỏ loài người quê hương. Có điều. Dù sao tài nguyên có hạn, kỹ thuật có hạn, vì lẽ đó mặc dù cái này biển sao hành trình kế hoạch thành công nhiều lắm cũng là có thể mang đi mấy trăm ngàn, hơn triệu người viên, mà suy đoán của hắn chỉ có thể ở lại chạm lam tinh cầu trôn cùng. ở triệu long tiêu đối với cổ hạ đế quốc quyết sách cảm giác được thất vọng thời điểm, không đại tá cùng từng vị tướng quân tự mình tìm tới cửa cùng triệu long tiêu thương nghị ứng đối nguy cơ sự tình đến. Biển sao hành trình là các nguyên lão bất đắc dĩ giới quyết nghị, nhưng là quân đội chúng ta nhưng là lựa chọn chiến đấu đến cùng nói cách khác lần này coi như là chạm làm tinh cầu hủy diệt chúng ta cổ hạ đế quốc quân đội võ giả cùng với những cường giả khác đều biết chiến đến cuối cùng người nào vì lẽ đó chúng ta ở đây thỉnh cầu triệu tiên sinh không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên từ bỏ mình mẫu tinh ứng thương long nguyên xoáy để triệu long tiêu chỉ giữ cho mặc xem đến hay là có người không hề từ bỏ tự cứu cũng chỉ có loại này kiên định không buông tha tinh thần cái văn minh này mới có thể trong tương lai hung hiểm vạn phần trong tinh không tiếp tục đi đồng thời sinh sôi lớn mạnh yên tâm đi Nơi này là quê hương của ta, coi như là ở như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua quê hương của chính mình, có điều có một số việc cần muốn chính các ngươi đi tranh thủ, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không nói chắc được kết quả sẽ là thế nào dạng, chỉ cần chúng ta không buông tha, nỗ lực lớn mạnh tự mình, mặc dù là ở bóng tối thời khắc cũng sẽ có rút đi thời điểm. Triệu Long Tiêu có ý riêng để ứng thương Long Nguyên Soái cùng những tướng quân khác môn lộ ra một kia suy nghĩ sâu sắc vẻ, ở lại trao đổi một trận sau khi Triệu Long Tiêu tự mình đưa ứng thương Long Nguyên Soái rời đi mà ở quân đội sau khi rời đi không lâu, cổ hạ đế quốc cô máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển, trong ngày thường khó gặp cô máy chiến tranh bắt đầu thoải mái hiện ra ở trước mắt mọi người, đặc biệt là cổ hạ đế quốc kinh tế, văn hóa trở chủ yếu thành phố vùng ngoại thành càng là có từng chiếc từng chiếc xe đạn đạo ở dày đặc phân bố, không chỉ có như vậy, ở đại học tu luyện võ giả đã bị quốc gia cho toàn bộ mộ binh, tình huống như vậy rất rõ ràng ngay ở nói cho tất cả mọi người, sắp có đại sự muốn. phát sinh. Chúng ta cổ hạ đế quốc mặc dù đang không ngừng mạnh mẽ Nhưng là của chúng ta kiếp nạn cũng là không ngừng phát sinh, lần trước ngoại tinh xâm lấn nguy cơ vừa mới đi qua không mấy ngày, xem quân đội động tác này sợ là lại có một hồi đại thai nạn. Thật sự rất đáng ghét loại này bất cứ lúc nào bị người khác xông vào nhà mình cảm giác, hơn nữa những này lan lộn cầu từng cái một cũng không đem chúng ta để ở trong mắt, nếu chúng ta thực lực mạnh mẽ, nhìn bọn họ những này vượt ngoại tinh không khốn nạn còn dám tới nhà chúng ta. Vì là bảo vệ quê hương mà chiến đấu, vì bảo vệ người yêu mới mạnh mẽ. Chúng ta không thể gửi hy vọng vào người khác, chúng ta muốn dựa vào chính mình bảo vệ quê hương của chính mình. Theo nguy cơ đến kích thích, có mấy người tỉnh ngộ đồng thời ở trên interban bố vang dội khẩu hiệu, vì là văn minh quật khởi mà tu luyện, vì là bảo vệ quê hương mà mạnh mẽ. Cái khẩu hiệu này giống như là cổ hạ đế quốc ở gặp thời kỳ đó, lái qua đại đế nói qua một câu nói, vì quốc gia quật khởi mà đọc sách như thế, chỉ bất quá bây giờ khẩu hiệu thay đổi cái dạng. Có điều cũng chính là bởi vì loại này cùng chung mối thủ trên dưới một lòng trong lòng, cổ hạ đế quốc tu luyện bầu không khí chưa từng có tăng vọt, mà vào lúc này chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đẩy ra vì là văn minh quật khởi mà cường đại ba loại tu luyện phần món ăn, phần món ăn bên trong bao hàm các loại tài nguyên, bao quát siêu cấp huyết thanh thuốc, ít trị mỹ, sắt thép chuyển lớn giáp, tia gamma, hạ tiềm chờ nhiều có tinh chấn động thuốc cùng khoa học kỹ thuật. Hơn nữa giá tiền là gần như chém ngang hơn vậy đối với công chúng mở ra, cũng chính là bởi vì chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật này một cái cử động. Ở dân chúng trong lòng danh vọng giá trị vô hạn cao cao. Ở vô số tiếng than thở cùng cảm khái trong tiếng, ở Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật thuốc cùng khoa học kỹ thuật dưới sự giúp đỡ, toàn bộ cổ hạ đế quốc toàn dân tu luyện bầu không khí tăng vọt cực kỳ. Coi như là tu luyện võ đạo hiệu quả kém người cũng là đi mua y rồng màn chiến giáp, chỉ cần quen thuộc y rồng màn chiến giáp, cái kia là có thể trở thành lấy phạm nhân thân thể đối kháng thần linh tồn tại. Mà ở Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật làm ra đại biểu sau, toàn bộ cổ hạ đế quốc siêu cấp bá chủ Tập đoàn cùng thế lực dồn dập làm ra cống hiến của mình. Diễn võ đường mở miễn phí luyện võ chỉ đạo, ngũ nhạc đạo miếu mở ra động thiên phúc địa, có thể giúp người gia tốc tu luyện. Bổ ý huy mở ra ra nghiên cứu thật lâu võ đạo người máy giáo viên, để trăm nghìn cái có xác thật võ đạo người máy đi vào thiên gia vạn hộ bên trong giáo sư võ đạo. Triều sinh đường mở ra ra từng cái từng cái phương thuốc cổ truyền thuốc, những chất thuốc này có thể giúp võ giả ở mỗi cái giai đoạn gia tốc tu luyện trợ giúp võ giả lấy tốc độ nhanh hơn mạnh mẽ tự mình. Trường 386, Chiến tranh toàn diện. Cổ hạ đế quốc mỗi cái tập đoàn, thế lực phát lực đối với rộng rãi đại võ giả tới nói là to lớn phúc lợi, ở trên dưới một lòng đoàn kết dưới sự giúp đỡ, cổ hạ đế quốc võ giả đi lên một cái tu luyện xe tốc hành nói. Chỉ là như vậy tốt đẹp chính là tháng ngày không lâu sau liền muốn kết thúc, khi lại có một chiếc phi thuyền đến trạm làm tinh cầu thời điểm, triệu long tiêu tự mình đi lên tiếp. Phùng học viễn lệnh, đến đây đóng giữ. Cầm đầu là một vị mi tâm có màu tím lôi văn. Đầu mọc ra một đôi sừng sinh linh hình người, vị này chính là học viện phái tới viện trợ tiểu đội, tổng cộng có 35 người, mỗi một cái đều là tinh hải cấp cường giả, đặc biệt là cầm đầu đội trưởng huyền lôi, thiên phạt tộc càng là liên minh siêu cấp cường tộc thành viên. Tuy rằng thực lực chỉ là tinh hải cấp đứng đầu cấp độ, thế nhưng có đôi chiến tinh vực cấp cường giả mà không bại kêu nhân chiến tích. cực khổ rồi, đã vì các ngươi an bài xong dừng chân, đi theo ta. Triệu Long Tiêu và viện trợ tiểu đội mọi người hiểu rõ một phen sau liền mang theo bọn họ đi tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật dựng một tòa khách sạn năm sao trước. Đây là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật vì chiêu đãi các nơi trên thế giới khách nơi, mà hôm nay này mới kiến thành không bao lâu khách sạn nên đón một nhóm trọng lượng cấp khách nhân, đến từ ngoại tinh nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực cường giả. Ở triệu Long Tiêu mang theo tinh hải cấp cường giả và ở từ quán rượu không bao lâu, liên quan với ngoại tinh khách tới đến trạm làm tinh cầu tin tức liền lưu truyền Chỉ bất quá đối với ngoại giới hỗn loạn, Triệu Long tiêu giờ khắc này là không có không đi phản ứng, bởi vì lúc này cổ hạ đế quốc còn có USA ngoại tinh khoảng không quan sát cơ cấu đã trinh sát đến rồi vô số không rõ sinh vật hướng về trạm lam tinh cầu đến đây. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Triệu Long tiêu sắc mặt nặng nghề thông cáo hết thẻ quốc gia. Chuẩn bị đại chiến đi. Những quỷ này đồ vật chính là chạy hủy diệt chúng ta văn minh tới. Tất cả mọi người ý thức được đây là một hồi sống còn cuộc chiến. Ở trạm lam tinh cầu bên này làm tích cực ứng đối thời điểm, ở xanh thảm khách sạn bên trong phòng nhưng là vang lên một trận tiếng cãi vã. Học viện vì sao lại phái chúng ta chấp hành loại nguy hiểm này tính cực lớn nhiệm vụ, nếu như sơ ý một chút, chúng ta sợ là phải đem mạng của mình bỏ ở nơi này, vì lẽ đó, ta đề nghị, chúng ta tìm cớ rút đi đi. Nếu là không đi sớm một chút, mặt sau muốn đi cũng không đi được. Đùa giỡn, học viện phân công nhiệm vụ ngươi cũng dám qua loa, không sợ bị trục xuất học viện sao. Trục xuất học viện cũng hầu như so với chết rồi được rồi. Ta cũng cảm thấy lần này nhiệm vụ quá hung hiểm. Đội trưởng, ta là cảm thấy nếu quả như thật không thể địch lại được, chúng ta tốt nhất là đúng lúc lui lại, không nên chết gánh. Ở cai vã qua đi, đến chợ giúp trạm làm tinh cầu tinh hải cấp cường giả nhìn về phía huyền lôi, lần này chợ giúp tiểu đội người phụ trách. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể lùi về sau. Huyền lôi túc sát biểu hiện nhìn mọi người. Đương nhiên, nếu là thật nguy hiểm cho đến tính mạng của chính mình, Cái kia tiểu kiển thúy rút đi, chúng ta đã tận lực. Huyền lôi nói để mọi người thở phào nhẹ nhõm nếu như thật ở chỗ này liều sống liều chết, vậy bọn họ cũng không làm. Đang lúc mọi người quyết nghị thật sau khi, từng người đều lùi trở về phòng của mình bên trong, trong đó có ba người thận trọng đoàn tụ ở cùng nhau. Các người nên bỏ vào sư phụ chỉ thị. Muốn chúng ta ở lúc mấu chốt đối với vị kia rất xính chuyên viên động thủ. Không hiểu nổi sư phụ cùng vị này rất xính chuyên viên co thủ hắn gì, ngược lại mặc kệ như thế nào. Chúng ta dựa theo sư phụ chỉ lệnh làm việc, đem tiểu tử kia đưa vào địa ngục. Không biết mình sau lưng gặp sự cố triệu Long Kiêu đi tới trong tinh không? Một mình hắn dường như hạt bụi nhỏ bé bình thường nhìn chạm lam tinh cầu. Đây là nhà của mình vườn. Bất luận làm sao, cũng không thể khiến người ta đối với bọn họ tiến hành phá hoại. Titan, bên trong công ty hiện tại sản xuất bao nhiêu bộ sắt thép chiến giáp? Triệu Long Kiêu kiên định quyết tâm sau hỏi giò Titan. Ở tăng giờ làm việc sinh sản sau khi, hiện nay đã có sắp tới 200 bộ sắt thép chiến giáp. Titan báo cáo đồng thời, hát thứ bên trong đột phá vào khóa gen cấp 3 cường giả tổng cộng 18 người, còn có 72 cái khóa gen cấp 2 cường giả cùng với 120 cái khóa gen 1 cấp cường giả. Titan hồi báo ra số liệu để lộ ra chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sức mạnh đã vượt qua cổ hạ đế quốc thực lực. Thế nhưng đối với loại này sức mạnh to lớn, triệu long tiêu nhưng là thất vọng lắc lắc đầu, đem so sánh với vực ngoại thiên ma đại quân, vậy còn thì kém rất nhiều. Xem ra chỉ có thể lúc mấu chốt mời ngoại viện. Đương nhiên lá bài tẩy này là ở thời điểm mấu chốt nhất mới dùng ra, trước đó muốn cho chạm làm tinh cầu văn minh ở lần này đau khổ bên trong nhiều học hỏi kinh nghiệm. Ở hắc Vân ép thành giống như ngưng trọng bầu không khí bên trong quá khứ 5 ngày thời gian, sau 5 ngày cổ hạ đế quốc thậm chí còn các nơi trên thế giới thành thị vang lên còi báo động trói thai, theo người đời sau kinh hải phát hiện, những kia an bài ở tại bọn hắn phủ cận cố máy chiến tranh mở ra, sau đó từng viên một đạn đạo phóng lên trời, kiếm chỉ vượt ngoại tinh không. Mà lúc này ở trạm làm tinh cầu ngoại hình không chung, từng con ác ma chính đang từng chiếc từng chiếc lớn vô cùng sinh vật chiến hạm bên trong giữ tợn dít đào, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn hủy diệt tinh cầu hưởng dụng mỹ thực. Đây chính là chủ thượng nói địa phương, không nghĩ tới đội tiên phong lại là tổn hại tại đây loại góc địa phương nhỏ, đơn giản là mất mặt đến cực điểm. Ở vực ngoại ác ma quân đoàn vây lại toàn bộ trạm làm tinh cầu thời điểm, tổ ma phái ra ba tên thuộc hạ mục tinh giả, ngữ long giả thủ dạ giả chính một mặt trào phúng vẻ mặt nhìn chạm lam tinh cầu bắt đầu đi sớm một chút diệt cũng tốt sớm một chút kết thúc công việc trở lại mục tinh giả chậm rãi đứng lên sau đó có một đạo to lớn bóng mở sau lưng hắn ngưng hiện hắn chân thân bàn tay khẽ vùa hướng về xa xôi một viên ngôi sao nhỏ mà cái bóng mở kia cũng là đi theo hắn chân thân động tác tiện tay lấy xuống một ngôi sao sau ném về chạm lam tinh cầu xèo lam tinh thần dường như sao băng mưa lửa bình thường đập về phía chạm lam tinh cầu thời điểm Cái kia lưu tinh anh tạp thiên địa chấn động tình hình xuất hiện ở thế giới các góc trước màn ảnh. Ngay tận thế. Lúc này dân chúng mới biết tại sao trong khoảng thời gian này các quốc gia đều ở đây khẩn la mật cổ bố trí đạn đạo, nguyên lai like đúng là thế giới tận thế sắp tới. Ở vực ngoại ác ma quân đoàn phát động công kích thời điểm, trạm lam tinh cầu cũng là tiến hành rồi phản kích, không chỉ có là mặt đất thế giới quốc gia phóng ra đạn đạo ngăn chặn đập xuống tinh thần còn có tinh không ở ngoài từng cái từng cái khí tức cường đại tỏa ra để tam đại ác ma quân đoàn thống lĩnh lộ có ngoài ý muốn vẻ. Một cái nho nhỏ cấp một văn minh lại có hơn 30 vị tinh hải cấp cường giả, còn có một cái lại là thiên phạt tộc cường giả, vậy thì thú vị. Để ác ma quân đoàn lên đi, bọn họ coi như là cá thể thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Chúng ta có ngàn vạn thậm chí còn hơn trăm triệu ác ma quân đoàn, hao tổn đều biết dây dưa đến chết bọn họ. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện ba mươi mấy vị tinh hải cấp cường giả xuất hiện ở một cái nho nhỏ cấp một văn minh để cho bọn họ giật mình, bất quá bọn hắn nhưng không sợ chút nào. Mà theo ra lệnh cho bọn họ, chiến tranh toàn diện bạo phát. chương 387, giết xuyên, đánh lén. Ô, theo từng chiếc từng chiếc to lớn sinh vật chiến hạm chạy với trong tinh không, tuyển giống như là thủy triều ác ma đánh tới. Nhìn bày khắp một nửa tinh không ác ma sinh vật, mặc dù là tinh không cảnh cường giả cũng là cảm giác tê cả ra đầu. Này sợ là giết tới nương tay đều giết không xong. Tuy rằng trong lòng có bắn kịa sợ hãi, thế nhưng bọn hắn bây giờ cũng không đi được, vì lẽ đó, chỉ có thể buông tay ra giết, mà thôi tinh không cảnh thực lực. Mỗi một lần ra tay đều là rung động trong sao, nhất phiến phiến ác ma sinh vật biến mất hóa thành huyết hải, sau đó lại bị che giả măng mọc ác ma sinh vật trấn đích. Cho dù mỗi một lần đều có trăm nghìn đầu ác ma sinh vật biến mất, thế nhưng những này ác ma quân đoàn bọn quái vật hoàn toàn không biết hoảng sợ là vật gì, liều mạng xông về phía triệu long Tại đây dạng điên cuồng che giả mang mọc bên dưới, hơn xa với ác ma quân đoàn tinh hải cấp cường giả cũng là không ngừng lùi về sau, mắt thấy liền muốn áp sát chạm làm tinh cầu tầng khí quyển thời điểm, triệu long tiêu trong con ngươi né qua một đạo phong mang. Không thể ở đây sao tiếp tục nữa, không phải vậy thật sự biết bị dây dưa đến chết, nhất định phải tìm tới cho bọn họ phát hiệu lệnh thủ lĩnh tiến hành chém giết. Triệu long tiêu để một đám tinh hải cấp cường giả trong con ngươi lộ ra một tia tia sáng. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ tinh không ác ma quân đoàn thì, trong lòng bọn họ một trận lối bước, bọn họ tới nơi này chỉ hiệp trợ phòng ngự, không phải là liều mạng. Này muốn thi hành trạm thủ chiến thuật, một khi bọn họ không có vọt tới kẻ địch trước mặt, lực kiệt ở ác ma quân đoàn trong vòng đây, vậy thì thật sự không sống được. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu nói lên trạm thủ kế hoạch tuy rằng có thể được, thế nhưng không có một người ứng với xuống, bọn họ chỉ là trầm mặt giết chóc. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tuy rằng sớm đã có dự liệu, thế nhưng triệu lòng tiêu tâm tình vẫn là cực kỳ trầm trọng. Xem ra dựa vào người khác là không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có hắn đi hoàn thành cái kế hoạch này. Bởi vậy, khi hắn hung hắn bạo phát bính hỏa thần lôi đem xung quanh mấy ngàn mét bên trong hơn vạn đầu ác ma quái vật nổ thành huyết nhục thời điểm, hắn hét lớn một tiếng nhảy vào ác ma quân đoàn bên trong. Các ngươi làm hết sức giúp ta phòng thủ ở quê hương của ta, ta đi đem đầu của bọn họ hái xuống. Chết tiệt, người điên rồi sao? Nhìn thấy triệu long tiêu thân ảnh không xuống đất ngục quân đoàn bên trong, thiên phạt tộc huyền lôi lộ ra vẻ hoàng sợ, đây là muốn đứt đoạn mất đường lui của chính mình sao. Không, hắn không có điên, mặt sau này chính là của hắn quê hương, hắn là có thể trốn, thế nhưng hắn chạy trốn quê hương của hắn liền luôn hãm, hay là cũng chính bởi vì bảo vệ quê hương của chính mình ý chí đi. Vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy quyết tuyệt vọt vào, hiện tại chúng ta làm hết sức vì hắn kéo dài thời gian, nếu là hắn thất bại, chúng ta lập tức bỏ chạy. Tuy rằng kính nể triệu long tiêu dũng cảm, nhưng huyền lôi không thể dùng để nhóm người mình rơi vào sinh tử trong lúc nguy hiểm, vì lẽ đó ở dặn do mọi người một tiếng sau kho lạnh ra tay ngăn cản chen chúc mà đến, không biết mệt mỏi, vô cùng vô tận ác ma bọn quái vật. Ở triệu long tiêu nghĩa vô phản cố nhảy vào ác ma bên trong đại dương thời điểm, tình cảnh này cũng là bị trong vũ trụ du hành vũ trụ phi thuyền quay trục đi, sau đó nhóm này hình ảnh lấy đồng bộ trực tiếp hình thức hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Anh hùng Sau đó ở cũng gọi là ngươi bật học nhân sinh, tối biểu mạnh nhất, ngươi ở trong mắt ta chính là bảo vệ quốc gia anh hùng. Hận thực lực mình không đủ không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, như có tương lai, nguyện làm ngươi điều động trình chiến rộng lớn tinh không, triệu long kêu sống xuất ta. Ở dân tộc Nguyên An, văn minh tồn vong thời khắc, tổng có mấy người bọn họ yên lặng đứng ra, biết rõ phía trước trải rộng bụi gai, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không chút do dự vào vào, chính là vì tìm tới đạo kia khát vọng đã lâu qua mình. Nhìn đạo kia ác ma bên trong đại dương địch tiến về phía trước, lúc nào cũng có thể bị xung quanh vô biên vô tận quái vật nuốt hết thân ảnh. Trên thế giới tất cả mọi người không phân chủng tộc, không phân màu da, không phân quốc gia đều vì triệu long tiêu cầu khẩn lên, mà giờ khắc này triệu long tiêu tuy rằng trả chống đỡ lấy, thế nhưng cảm giác đi tới áp lực cực kỳ to lớn, tựa hồ chỉ cần hắn có điều thư giãn sẽ bị lập tức nuốt hết đi. Không thể đỉnh, một khi dừng lại bị vây lại vậy thì chắc chắn phải chết, toàn lực giết cho ta a. Mà giờ khắc này nhảy vào ác ma quái vật bên trong đại dương Triệu Long Kiêu không có một chút nào bảo lưu, lấy bạch đế kim hoàng trạm thần thông làm chủ, đang phối hợp trên canh kim thần lôi, xanh xanh ở ác ma quái vật bên trong đại dương đâm xuyên ra một cái huyết nục đường núi. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 1 km, 5 km, 10 km, đầu tiên là bạch đế kim hoàng trạm thần thông cùng canh kim thần lôi, tại đây thần thông sức mạnh đều tiêu hao hết sau khi, tiếp theo là hoàng đế thổ hoàng đạo cùng hậu thổ, thổ thần lôi. Sau đó hắc đế thủy hoàng quyền cùng nhược thủy thần lôi, xích đế hỏa hoàng khí cùng bính hỏa thần lôi, cuối cùng thanh đế một hoàng công cùng ất mộc thần lôi. Ngũ đế đại ma thần thông toàn bộ bạo phát xong sau khi, triệu long tiêu đã xuyên qua trăm dặm khu vực, khoảng cách gác ma quân đoàn ba vị tinh hải cấp trưởng khống giả đã rất gần rất gần, không tới 10 km khoảng cách. Thế nhưng 10 km đối với đã có lực kiệt triệu long tiêu tới nói tựa hồ là lệnh trời bình thường không thể vượt qua. Cái tên này thực sự là thật là khủng khiếp. Thiếu một chút liền để hắn xuyên qua ác ma quân đoàn, cũng còn tốt hắn cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi, hiện tại đến rồi hắn lực kiệt thời điểm. Một bên khác mục tinh giả ba người từ lúc mới bắt đầu khịt mũi con thường, nhưng bây giờ tận mắt đến triệu long tiêu cái này mánh nhân xuyên qua trăm dặm ác ma hải dương chấn động sau thở phào nhẹ nhõm Kẻ địch đang ở trước mắt, ta tại sao có thể ngã xuống đây? Không phải là 10 km khoảng cách, ta đến giết các ngươi mà đã đánh đến sau cùng triệu long tiêu làm sao cam tâm thất bại ở mục tinh giả ba người ta buông lỏng thời điểm triệu long tiêu lấy ra chống triều hung hăng dùng một cái đông phảng phất là linh hồn rung động lại thích tự kinh sợ linh hồn an hồn cúc ở triệu long tiêu lấy ra đạo khí chống triều tàn nhẫn gõ một cái sau khi vô số bạo ngược hung tàn không biết hoảng sợ là vật gì ác ma quân đoàn cùng nhau lộ ra một kia vẻ mê man tựa hồ này một thanh âm để cho bọn họ tâm linh tinh thần chấn động theo chính là hiện tại ở ác ma quân đoàn cùng nhau dừng lại động tác thời điểm triệu long tiêu hít sâu một hơi Bắt môn độn giáp mở ra, cả người hóa thành một chùm sáng đi tới vẻ mê man mục tinh giả ba người trước người. Không. Tinh thần hoảng hốt, linh hồn mê man trạng thái kéo dài không tới ba giây đồng hồ, nhưng cũng chính là này ba giây đồng hồ, ở tại bọn hắn lý trí khôi phục tỉnh táo sau khi, minh vương phủ ánh búa đã xẹt qua đầu của bọn họ. Thành, thành công. Nhìn mục tinh giả, nữ long giả cùng thủ dạ giả, giả đầu cùng nhau phóng lên trời, những kia gian nan chống đỡ tinh hải cấp cường giả lộ ra một kia vẻ chấn động. a Chỉ là lúc này dị biến phát sinh, một cái tràn ngập sức mang dô súc tu từ trong hư không xuất hiện xuyên thấu triệu long kiêu lồng ngực, cái kia sẽ rách thân thể cảm giác đau đớn để thố không kịp để phòng triệu long kiêu phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết. Ngươi chính là lúc trước hỏng rồi phân thân ta nhân loại. Ngày hôm nay liền cho ta chết ở chỗ này đi. Theo một đạo thanh âm u lánh qua đi, một đạo to lớn cự ảnh từ trong hư không trôi ra. Hư không liệp thủ cùn sát ta nghỉ Triệu Long tiêu hô hấp khó khăn quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện to lớn cự ảnh. chương 388, rồn dập lên sàn. Không nghĩ tới lúc trước con kiến nhỏ, bò sát thì đã cường đại đến loại trình độ này. Theo một đạo dường như đao nhọn sẹt qua thủy tinh thanh âm trói thai sau, một cái có tiến lên xúc tu to lớn nhãn cầu trạng sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có điều mạnh mẽ thì đã có sao, còn chưa phải là muốn chết trong tay ta, cũng ít nhiều ác ma quân đoàn những này ngu xuẩn tiêu hao sức mạnh của ngươi. Không phải vậy, chính diện tỷ thí vẫn đúng là khả năng đánh không thắng ngươi." Cùn Stang nhìn trong con ngươi lập lòe bạo ngược cùng nghiêm nghị, vừa nãy Triệu Long Kiêu một người một ngựa giết xuyên ác ma Hải Dương một màn không chỉ có là rung động toàn bộ trạm Lam tinh cầu, chả đem vị này ác danh chiêu sinh vật tà ác trấn trụ. Nó tự hỏi mình là không làm được Triệu Long Kiêu như vậy, vì lẽ đó tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng nếu thật sự chiến đấu, vậy hắn rất có thể bị thời kỳ toàn thịnh Triệu Long Kiêu đánh giết. Bởi vậy, ở nó đi tới chạm Lam tinh cầu thời điểm, Nó liền tiềm ẩn lên chờ đợi thời cơ, rốt cục ở Triệu Long tiêu giết xuyên ác ma hải, chém xuống mấy vị thống lĩnh đầu, cả người nằm ở tối buông lòng thời điểm, Cùn Sa nghìn ra tay trọng thương Triệu Long tiêu. Ngươi thật sự coi chính mình chắc chắn tháng sao? Triệu Long tiêu trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo đến. Đương nhiên. Cùn Sa nghìn to lớn trong con ngươi tràn đầy trêu tức, nó nhìn xung quanh mất khống chế loạn tung lên ác ma quân đoàn người cũng không cần đang hư trương thanh thế, ngày hôm nay ngươi tử vong kết cục nhất định nhất định. Vì lẽ đó, Bé ngoan đi chết đi. Theo Culdstan nhìn âm thanh hạ xuống, nó hổ phách hoàng vậy con ngươi bắn nhanh ra một tia sáng tuyệt vọng chết sạch. Xé tan hơi tịch chết hết đến mức từng cái từng cái ác ma quái vật khác nào bắt đầu khô héo đóa hoa giống như ở tiếng kêu rên bên trong hóa thành một đống mục nát huyết đủ. Đông lúc này, Triệu Long tiêu cắn răng cường chống đỡ thân thể tàn nhẫn kích chống chịu. Nhất thời, kinh sợ tâm linh thanh âm sau khi xuất hiện, Culdstan nhìn trong con ngươi né qua một tia mê man nó tuyệt vọng chết hết không còn sức mạnh của nó chống đỡ trong nháy mắt ở trong hư không nứt toát ra nhưng điều này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi không tới hai cái hô hấp cùn斯塔 nhìn trong con ngươi bùng lên ra hung tàn tham lam ánh sáng nhìn chằm chằm triệu long tiêu bảo bối tốt thực sự là bảo bối tốt ta có điều những bảo bối này có thể đều là của ta cùn斯塔 nhìn trong khi nói chuyện thân thể to lớn ngang qua tinh không truy sát hướng về triệu long tiêu dọn đèo mạc kỳ cỏ y ba người các ngươi đi hỗ trợ Ở củn xe ta truy sát triệu long tiêu thời điểm, nhân làm ác ma quân đoàn mất đi sự khống chế trở nên không ở không có gì lo sợ, không ở không biết mệnh mỏi xung phong chạm làm tinh cầu vòng phòng ngự thời điểm. Huyền lôi đám người rốt cục có thở dốc thời gian, mà nhìn thấy triệu long tiêu bị đuổi giết, huyền lôi cũng là phái người đi tới tiếp viện triệu long tiêu. Thu được. Bị điểm tên trong ba người có hai cái lẫn nhau nhìn nhau một chút sau trong con người lộ ra một tia quỷ dị biểu hiện đến. Đáng chết, ai để các ngươi tới, đều cút cho ta ở triệu long tiêu vô cùng chật vật chạy trốn mấy lần ngàn cân treo sợi tóc thời điểm ba vị tinh hải cấp cường giả đến để củng tàng nghìn phát sinh tức giận tiếng gầm gừ chỉ thấy nó từng cây từng cây ra tay quấn lấy nhấc lên từng đạo từng đạo tinh vân bao trùn hướng về ba người một người trong đó cường giả hung hăng xông tới mở từng đạo từng đạo tinh vân còn có hai cường giả đang bị tinh vân bắn chúng sau đồng thời quẳng hướng về triệu long tiêu ồ tình cảnh này để củng tàng nghìn trong con ngươi lộ ra một tia kỳ dị vẻ sự công kích của chính mình trong lòng mình rõ ràng Nhiều lắm là ngăn cản một hồi tinh hải cấp cường giả, hiện tại này hai tên tinh hải cấp cường giả làm sao biết bị lập tức đánh ra. Không đúng, loại này cảm giác nguy hiểm. Một bên khác đang nhìn đến hai vị tinh hải cấp cường giả hướng mình bay tới, triệu long tiêu trong lòng run sợ một hồi, hắn hít sâu một hơi lặng lẽ tay đặt ở chống chiều bên trên. Có trách thì chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người, vì lẽ đó, cho ta xuống địa ngục đi. Rất nhanh, hắn suy đoán được nghiệm chứng. Ở hai vị tinh hải cấp cường giả thật xảo bất xảo rơi vào hắn hai bên thời điểm, bọn họ lộ ra bản thân dự tận răng nành đến, một nam một nữ đồng thời sử dụng tới sát chiêu đối với triệu long tiêu đánh tới. Thật biết điều, cứu viện tiểu tử này người trái lại thành ta đồng lõa. Đem tất cả đặt ở trong mắt cùng ta nhìn trong con người lưu chuyển chảo phúng. Đông, ngay ở hai người công kích hầu như muốn diệt triệu long tiêu thời điểm, chống chiều chấn hồn nhiếp thần hiệu quả lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp là để hai vị tinh hải cấp cường giả thất thần. Triệu Long Tiêu cũng là nhờ vào đó thoát khỏi nguy cơ. Bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt ta. Có điều, ngươi chắc chắn phải chết, bảo bối cũng là của ta. Theo Cũng Stang nhìn, nó hàng ngàn cây xúc tu cùng nhau trương vũ nhấc lên tầng tầng tinh lực, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh sông va về phía Triệu Long Tiêu. Đến rồi. Nhìn Cũng Stang nhìn thanh thế thật lớn công kích, sắc mặt tái nhận Triệu Long Tiêu nhưng là thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Cái gì đến rồi? Cunstarr nhìn một mặt quái dị nhìn triệu Long Tiêu, nó cho rằng triệu Long Tiêu ở rời đi sự chú ý mặc kệ ai tới đều phải chết. Anh chỉ là nó vẫn chưa nói hết. Một con màu vàng chân to từ trong tinh không bước ra, sau đó hung hăng đạp ở Cunstarr nhìn trên đầu, cái kia mạnh mẽ sức mạnh để Cunstarr nhìn phát ra tiếng kêu thảm thanh. Thời không người nhập cư trái phép a, rốt cục bị ta tìm được rồi. Theo một đạo thanh âm đậm Mạc. Một đạo người mặc kim giáp toàn thân tản ra siêu thoát tất cả hơi thở bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cũng là khổ cơ ngươi, vượt qua vạn ngàn thời không đổi tới ta thế giới đang ở. Triệu Long Tiêu nhìn xuất hiện tuần tra thần tướng trên mặt lộ ra một tia kỳ dị vẻ đến. Thật là một kỳ dị địa phương, lẽ nào trước thời không cục quản lý mấy lần nhận ra được ngươi quái lạ thế nhưng cũng không có truy xét được vị trí của ngươi, nguyên lai like ngươi chỗ ở thời không lại là như thế một cái kỳ quái vị trí. Này nếu như hồi báo cho thời không cục quản lý nên có thể thu được to lớn khen thường đi. Tuần tra thần tướng lãnh đạm quan sát một hồi cái thời không này sau trong con ngươi xuất hiện một đạo vẻ vui mừng, sau đó trong tay hắn thần thường chỉ tay Triệu Long Tiêu. Thời không người nhập cư trái phép, hôm nay ta tuần tra thần tướng tiện phán xử tử hình ngươi. Triệu Long Tiêu không sao cả lắc lắc đầu, lại một lần nữa nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Đừng vội hình phạt ta. Còn có cái tên to xác muốn đi qua, chờ hắn đến rồi đang nói. Có ý gì? Tuần tra thần tướng trên mặt lộ ra một tia lanh khốc vẻ nếu hình phạt liền trực tiếp phán quyết, quả ngươi cái gì chờ hay không chờ, chết đi đi. Tuần tra thần tướng trong khi nói chuyện, kim sắc thần thương hóa thành một đạo vĩnh hẳng kim quang bắn nhanh hướng về triệu long tiêu. Ta nói, chờ một chút, ngươi không có nghe sao. Lan lột cầu. Đối mặt tuần tra thần tướng hung hăng công kích, triệu long tiêu đông nhiên móc ra mình vương phủ mạnh mẽ một chém, sau đó một đạo trói mắt kim quang nẹ qua. Này thanh màu vàng thần thương lấy tốc độ nhanh hơn trở về đến thần cầm trong tay. Là ai giết thủ hạ của ta? Ngay ở tuần tra thần tướng sắc mặt kinh biến nắm chặt thần thương, cánh tay chịu đựng ở to lớn lực phản chấn lượng thời điểm. Ma khí ngập trời từ phía xa trong trời sao tuấn ra, sau đó che mất toàn bộ tinh hạ. chương 389, gọi giúp đỡ. Ma. Là thủy ma vẫn là. Ma khí ngập trời xuất hiện mặc dù là tuần tra thần tướng cũng là lộ ra một tia vẻ trịnh trọng. Tuy rằng thời không cục quản lý siêu thoát với ngàn tỷ thời không bên trên, thế nhưng ma cũng đồng dạng tồn tại ở ngàn tỷ thì trong không gian. Đánh bại ta để lại ở các ngươi bộ tộc huyết mạch đầu nguồn phân thân, trả giết thuộc hạ của ta, ngươi nghĩ xong chết như thế nào sao? Theo một đạo trầm thấp nỉ non thanh, một tôn phảng phất là hắc ám hóa thân thân ảnh từ vô tận ma khí bên trong đi ra. Hắn tựa hồ là thế gian tất cả tội ác đầu nguồn, khi hắn xuất hiện thì thiên địa vạn vật sinh linh tất cả đều bị ô nhiễm, bắt đầu trở nên tham lam, ích kỷ, táo bạo. Uôn Bảo, hiện tại người là đến đông đủ. Tổ Ma, hư không liệp thủ còn có tuần tra thần tướng, cùng với đối với ta mưu đồ bất chính người. Đối với cái này có lớn lao huy năng Tổ Ma, Triệu Long Tiêu không chỉ có không có e ngại, trái lại nụ cười trên mặt càng rõ ràng lên. Có ý gì? Tuần tra thần tướng, Tổ Ma còn có bị thương trở nên yên tĩnh lại hư không liệp thủ cùng nhau lộ ra một tia bất ngờ vẻ mặt. Ý tứ nói đúng là muốn đem các ngươi đều giải quyết đi. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong. Một cổ cường đại sinh cơ lực lượng ở trong thân thể hắn bạo phát, tại này cổ cường thịnh sinh cơ lực lượng dưới sự giúp đỡ, triệu long tiêu thu được trọng thương thân thể bắt đầu khôi phục. Cái kia bị hư không liệt thủ trọng thương to lớn chỗ trống cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chết tiệt, ngươi nguyên lai trả cất giữ sức mạnh. Nhìn thấy triệu long tiêu ở mấy hơi thở trong lúc đó khí tức một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh cao, củng ta nghìn lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu là ta vẫn biểu hiện hung hăng. Ngươi cái này giả hoặc hồ ly làm sao có khả năng xuất hiện? Hiện tại người đến đông đủ, liền không có cần thiết ở lo lắng. Bát môn độn giáp toàn bộ khai hỏa, tịch tượng dạ khải chiến ở nặng nề như muộn tiếng sấm bên trong. Triệu Long Tiêu khí thế bao táp, khi hắn bằng vào thanh đế một hoàng công thần thông khôi phục bản thân sau khi sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Chết cho ta! Đối mặt với triệu đến tuần tra thần tướng trọng thương hư không liệt thủ, Triệu Long Tiêu không chút do dự hạ tử thủ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có ẩn giấu thủ đoạn sao? Ta cũng có. Triệu Long Kiêu hung hăng bạo phát để hư không liệp thủ rơi vào nguy cơ sống còn bên trong, có điều nó cũng không có sợ sệt, cơ hồ là ở Triệu Long Kiêu quyền vừa muốn va chạm đến thân thể hắn thời điểm, thân thể của nó liền hư không biến mất ở trong tinh không. Hư không cất bước thuận Hư không liệp thủ bóng người trốn vào không biết tên thời không bên trong, đây là huyết mạch của nó thần thông, cũng chính bởi vì dựa vào cái này thần thông, cho dù có khác biệt sinh linh so với hắn thực lực mạnh mẽ nhiều lắm, cũng vẫn là giết không chết nó. Mà nó dựa vào thần thông của mình mấy lần đào mạng, lần này cũng giống vậy. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Chỉ là ngay ở nó coi chính mình an toàn thời điểm. Một bàn tay lớn mạnh mẽ thăm dò vào nó chô ở thời không bên trong. Theo cái bàn tay lớn này phát lực, miễn cưỡng đem hư không liệp thủ từ trong hư không lấy ra. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng ở vạn ngàn hư không khóa chặt lại vị trí của ta? Bị tóm ra hư không liệp thủ đúng là trận tròn mắt, chính mình thuận buồm xuôi gió liền tinh vực cấp thậm chí còn tinh chủ cấp cường giả đều không thể khóa chặt lại huyết mạch của chính mình thần thông lại thất bại chết đối mặt hư không liệp thủ nghi vấn triệu long tiêu chỉ là đem mất một thần lôi xuyên vào đến hư không liệp thủ trong thân thể đưa nó xuống địa ngục hắn mới sẽ không lắm miệng nói với hắn là chính mình hao tốn 1.000 vạn danh vọng giá trị xin mời đại lao khóa chặt lại vị trí của hắn mới đem hắn bắt được kế tiếp là các ngươi triệu long tiêu giết hư không liệp thủ sau khi trực tiếp dơ minh vương phủ giết hướng về phía tuần tra thần tướng Tuần tra thần tướng sắc mặt lãnh khóc trọn thương cùng triệu Long Tiêu chiến đến cùng một chỗ, mà tổ ma lệ vì ạt thản xảy dạ thì lại là một bộ xem kịch vui xem hai người chém giết. Chết tiệt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm tuần tra thần tướng chuẩn bị thừa thế xông lên bắt triệu Long Tiêu thời điểm nhưng là phát hiện triệu Long Tiêu thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa triệu Long Tiêu trực tiếp là chấn áp lại tuần tra thần tướng. Cho dù tinh hải cấp vô địch tuần tra thần tướng đối mặt với toàn diện bạo phát triệu lòng tiêu chỉ là ngăn cản không tới 3 phút liền toàn diện luân hãm. Ha, thiểu ca, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi a? Ngay ở tuần tra thần tướng thế cuộc trở nên càng ngày càng thời điểm nguy cấp, một bên tổ ma lộ ra một kia treo chọc vẻ do hỏi. Không cần ngươi, ma cũng phải ở ta tuần tra thần tướng bên dưới thần phụ. Tuần tra thần tướng sắc mặt hơi trắng lại một lần nữa tránh né minh vương phủ vô song phong mang sau khi... Hắn đột nhiên một quyền tầng tầng nện cho lồng ngực của mình một hồi, thất khiếu linh lung bạo huyết thuật. Tuần tra thần tướng trực tiếp liền mở ra mình bí thuật, nhất thời hơi thở của hắn cùng sức mạnh không ngừng kéo lên, ở mấy hơi thở sau khi liền đạt tới tinh vực cấp cường giả mức độ, mà này vẫn chưa hết. Sa nhật thần thương, giải phong. Ở tuần tra thần tướng mấy cái huyền diệu giấu tay mạnh mẽ đánh ở trong tay hắn màu vàng thần thương sau khi, nhất thời một luồng để lẹ vị ạt thản xảy ra đều chạy tới sức mạnh nguy hiểm từ màu vàng thần thương trên bạo phát. Sạ Nhật thần thương thuật, giết. Bạo phát sau Tuần Tra thần tướng đã trực tiếp đem sức mạnh đẩy lên tới tinh vực cấp bên trong, ở thêm vào giải phong màu vàng thần thương, kỳ lực lượng đã tiêu thăng đến tinh vực cấp đứng đầu trình độ, sức mạnh kinh khủng, kia Bạo Phát để Triệu Long tiêu một trận mí mắt kinh hoàng. Kormana, Anvedukaa. Nay Bạo Phát lại so với bắt môn độn giáp trả phải tới tàn nhẫn, không hổ là thời không cục quản lý phái ra cường giả. Tuần Tra thần tướng Bạo Phát bố cục thế trong nháy mắt điều quay lại. Triệu Long Tiêu từ bắt đầu hung hăng áp bức đến mặt sau bị động phản kích. Hơn nữa theo tuần tra thần tướng càng ngày càng sức mạnh cường thịnh, chậm rãi cắt giảm hiệu quả Triệu Long Tiêu ngăn cản càng ngày càng khó khăn. Ha, có mạn mạn thôn thôn, ta tới giúp ngươi môn đi. Ở Triệu Long Tiêu gian nan chống đỡ thời điểm, lẽ vì ạt thản xây dạ tổ ma trong con ngươi né qua một tia yêu dị ánh sáng sau lại không quản lý mình là hàng đầu tinh vực cấp cường giả thân phận tham dự vào vi sát chi trùng, điều này làm cho Triệu Long Tiêu lập tức đưa thân vào hẳn phải chết hiểm cảnh bên trong xem ra không cần chúng ta ra tay rồi một cái vực ngoại tổ ma còn có một cái người bí ẩn liên thủ cái này rất xính chuyên viên là chết chắc nhìn thấy triệu long tiêu rơi vào hẳn phải chết tình thế nguy cấp bên trong trước ra tay với hắn hai cái tinh hải cấp cường giả lộ ra một tia thả lỏng vẻ mà chạm lam tinh cầu người xem cuộc chiến môn tâm nhưng là nhắc tới cũng họng bởi vì bọn họ biết một khi triệu long tiêu bỏ mình vậy kế tiếp chờ chờ vận mệnh của bọn họ có thể có thể tưởng tượng được nhất định phải thắng a mọi người chúng ta đều ủng hộ ngươi Thời khắc này toàn bộ trạm làm tinh cầu đám người bám vào tâm nhìn về phía bị hai đại cường giả tuyệt thế vây công Triệu Long Tiêu. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Ở hai đại cường giả vây dết dưới, Triệu Long Tiêu ngừng tất cả động tác, tựa hồ đã bỏ qua chống lại. Tuy rằng không muốn dựa vào ngoại lực, nhưng là các ngươi như vậy vây công ta, vậy ta cũng chỉ có thể đủ gọi trợ thủ, các ngươi nói sao. Hồng dịch, phong vân vô kỵ còn có thần nam. Triệu Long Tiêu lời nói vừa ra dưới, một năm đấm chặn lại rồi bắn nhanh mà đến xạm nhật th Hai bóng người che ở Lệ Vị Át Thản Sấy Dạ tổ ma trước người, tuy rằng bóng người chút nào khí thế không hiện ra, thế nhưng Lệ Vị Át Thản Sấy Dạ nhưng là động cũng không dám động. Chương 390: Hồng dịch đại lễ. Các ngươi. Lệ Vị Át Thản Sấy Dạ giờ khắc này như Lâm Đại Địch nhìn đột nhiên xuất hiện ba bóng người, đều là phong thần thanh niên đẹp trai. Trong đó một vị khuôn mặt tuy rằng không xuất chúng, thế nhưng trên người ngưng mà không phát chiến ý tựa hồ muốn đem toàn bộ vòm trời đều cho lật ngược. Còn có một vị ăn mặc sĩ tử bào, Mặc dù không có dường như người bên cạnh ảnh nắm giữ đấu tranh với Thiên nhiên khí tức, nhưng ánh mắt quan sát thế gian vạn vật giống như là cao cao tại thượng thần linh. Trợ thủ của hắn. Đối mặt liệt duy thản hỏi do, vị cuối cùng khuôn mặt anh tuấn sắc mặt kiên định nhân tộc thanh niên chậm rãi thân ra bản thân chỉ tay chỉ về lệ vị ạt thản xảy dạ tổ ma. Vạn vật đều vì kiếm, vạn linh đều có thể giết, tiếp ta một chiêu, vạn kiếm quý hư. Theo vị này nhân tộc thanh niên nói, Một luồng sắc bén muốn chém phá thế giới phong mang muốn đem thiên địa đều cho cắt rời mở. Huyết kiếm, Quang minh chi kiếm, Hắc ám chi kiếm, Ý niệm chi kiếm, Hỏa diễm chi kiếm, Hàn băng chi kiếm, Thánh linh chi kiếm, Tử vong chi kiếm, Kiếm nhị thập tam, Kiếm phi tiên, Vạn kiếm quy tông, Tâm kiếm, Tuệ kiếm, Trảm thiên diệt địa kiếm, Ma kiếm, Thần kiếm. Vô số kiếm đạo ở nhân tộc thanh niên trong tay bày ra, giờ khắc này lại vì ạt Thản xảy Dạ tổ ma vẽ mặt đại biến, hắn cảm giác mình tiến nhập một cái kiếm thế giới. Mà thời khắc này cái này kiếm chi thế giới muốn bắt hắn cho nuốt hết đi. Không, ta lẽ vì ạt thản xảy dạ làm sao có thể chết ở chỗ này? Cảm nhận được khí tức tử vong lẽ vì ạt thản xảy dạ trực tiếp là mở ra mình tinh vực, nhất thời vô biên tinh không biến thành u minh ma quốc, làm kiếm chi thế giới cùng u minh ma quốc đụng vào nhau thời điểm, vô số tiếng kiếm reo, ma tiếng gào giao kích, đụng vào nhau. Vô dụng, thái cổ thế giới, ta phong vân vô kỵ không biết chém giết bao nhiêu thần cùng ma, ngày hôm nay nhiều một mình ngươi không nhiều. Bớt đi ngươi không ít, chết đi. Phong vân vô kỵ đang khi nói chuyện, vô biên kiếm chi thế giới khi hắn sự khống chế không ngừng thu nhỏ lại cô đọng, cuối cùng đem thiên vạn loại kiếm đạo dung hợp làm một trở thành một đem thế giới kiếm, sau đó cái này ngưng luyện thiên vạn loại kiếm đạo thế giới kiếm khác nào đao giải phấu bình thường mổ ra ưu minh ma quốc, sau đó ở lẽ vì ạt thản xảy ra khó có thể tin trong ánh mắt của xuyên qua trái tim của hắn. Cứu ta, không phải vậy ngươi cũng biết chết. Lệ vì ạt thản xây dạ nhìn về phía tuần tra thần tướng lớn tiếng thỉnh giáo nói Một cái phong vân vô kỵ thực lực là có thể dễ dàng bắt hắn cho bị thương nặng Bên cạnh còn có hai người không hề động thủ Thế nhưng nếu là cùng nhau xuất hiện Thực lực kia nhất định là không thể so với phong vân vô kỵ kém Nếu là ba người đồng thời động thủ Hai người kia là chắc chắn phải chết Bởi vậy, như muốn cầu một chút hy vọng sống Hai người kia nhất định phải liên thủ Không nghĩ tới ngươi không chỉ có xuyên toa thời không năng lực Hơn nữa còn có thể đem thế giới con trai mang tới những khác thế giới. Mà giờ khắc này tuần tra thần tướng như lâm đại địch nhìn Triệu Long Tiêu, hắn trong con ngươi lập loè phức tạp ánh sáng. Giết hắn. Đối mặt tuần tra thần tướng kinh ngạc, Triệu Long Tiêu không chút do dự nào, trực tiếp cùng nắm chặt xạ nhật thần thương thần nam nói một tiếng. Được. Ở Triệu Long Tiêu bắt chuyện dưới, thần nam trực tiếp động thủ, từng bước một bước ra huyền diệu bước tiến, mà theo hắn mỗi bước ra một bước, tinh không liền vang lên xảo rượu nhịp điệu. Tựa hồ thần nam chiến bộ gây nên pháp tắc cộng hưởng. Thiên ma tám bộ, từng bước đạp thiên địa, diệt thiên thủ, một tay xanh thiên địa, một tay phúc thiên hùng. Thần nam động thủ kinh thiên động địa, vô số hào quang năng lượng trong nháy mắt che mất tuần tra thần tướng. A, tuần tra thần tướng tuyệt vọng gào thét, thế nhưng làm sao thần nam là một người đại thế giới nhân vật chính, sức mạnh của hắn không chỉ có cùng cấp vô địch, hơn nữa càng có khả năng vượt cảnh giới nghịch phạt đối thủ, bởi vậy tuần tra thần tướng tuy rằng tuyệt tu Nhưng cuối cùng một quyền bị thần Nam phá vỡ đầu, làm tuần tra thần tướng thân thể chậm rãi ngã xuống thời điểm, một đạo hào quang màu vàng lóng từ tuần tra thần tướng thân thể bên trong nảy ra, sau đó muốn trốn khỏi cái thời không này. Chúng thánh điện, chấn ép quá khứ, hiện tại, tương lai thời không. Chỉ là ngay ở tuần tra thần tướng muốn trốn khỏi thời điểm, một đạo nguy nga đường hoàng thánh điện hiện hình ở trong hư không. Theo tòa thánh điện này hiện hình, toàn bộ thiên địa đều bị ổn định, mà hào quang màu vàng tự như cùng hổ phách bên trong sâu giống như vậy. Đọc lại ở trong hư không, ngươi sẽ chết, ai cũng không thể siêu thoát với thời không cục quản lý bên trên, ngươi có năng lực như vậy đối với thời không cục quản lý chính là cấm kỵ tồn tại, một khi bọn họ phát hiện ta biến mất, bọn họ nhất định sẽ đến đây truy tra, đến thời điểm thiên tri chủ, địa chi tổ, thần tôn sư, thiên tri đế bọn họ đều sẽ tới giết chính là ngươi. Mặc dù là bị hình ảnh ngắt quáng ở trong hư không, tuần tra thần tướng chân linh vẫn còn đang điên cuồng rêu rao lên, nhìn hồng dịch một mặt hỏi dò xử trí như thế nào vẻ mặt. Triệu Long Tiêu quyết đoán mánh liệt gật đầu nói tiêu diệt. Sau đó ở trong tiếng kêu gào thê thảm, tuần tra thần tướng chân linh bị chúng thánh điện chấn áp tán loạn thành điểm điểm ánh vàng tiêu tan ở trong hư không. Đón lấy cũng chỉ có ngươi, thổ ma. Triệu Long Tiêu nhìn về phía bị xuyên qua trái tim lệ vì a thản xảy dạ giết hắn đi. Triệu Long Tiêu tiếng nói vừa dứt, phong vân vô kỵ trong tay thế giới kiếm lại một lần nữa ầm ầm bạo phát, nhất thời trăm nghìn vạn loại kiếm đạo ở lệ vì a thản xảy dạ trong thân thể cuồng bạo phun trào. Ở một đạo tuyệt vọng tiếng giống giận dữ bên trong, lẹ vì ạt thạn xảy dạ hóa thành một đám mưa máu biến mất ở trong hư không. Kết thúc. Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía mấy vị triệu hoán tới được giúp đỡ đa tạ giúp đỡ. Chúng ngươi một tiếng này cảm tạ, ta giúp ngươi giải quyết đi mầm hoa đi. Hồng dịch khẽ mỉm cười nhìn ở bên ngoài hình không trùng chém giết không ngừng ác ma quân đoàn. Sau đó trong miệng niệm tụng thần bí kinh văn, này kinh văn có một loại nào đó sức mạnh thần bí. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có mấy người có thể nghe được đến sau cùng vang vọng toàn bộ tinh không. Sau đó những kia đang điên cùng giết chóc ác ma quân đoàn bắt đầu rồn dập dừng lại động tác trong tay, dữ tận trên mặt lộ ra một tia giải thoát vẻ. Ở triệu long tiêu mấy người chấn động trong ánh mắt của, từng cái từng cái ác ma quân đoàn đám ác ma giống như là một cái quy y đi theo ác ma giống như hướng về hồng dịch vị trí quy xuống, làm hồng dịch cười khẽ ngưng luyện ra một viên phù văn sau. Hắn đưa cái này thần bí vạn chữ hình phù văn đưa cho triệu long Ta dùng đại thiện tử quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại kinh văn độ hóa bọn họ, từ nay về sau bọn họ sẽ ngươi vị trí viên tinh cầu này trung thực thủ hộ giả. Không dịch để triệu Long tiêu há miệng, bang này tay xin mời quá đăng giá, không chỉ có giúp ngươi giải quyết đi đối thủ, trả lại cho ngươi mang đến mạnh như vậy lực ác ma quân đoàn. Mặc dù là trải qua một phen chém giết, hiện nay ác ma quân đoàn vẫn có mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu ác ma tồn tại, có lớn như vậy một nhóm ác ma tồn tại. Trạm Lam Tinh Cầu có thể nói là liên minh mạnh nhất cấp 1 văn minh, cho dù cấp 2 cùng cấp 3 văn minh cũng không dám dễ dàng trêu chọc Trạm Lam Tinh Cầu. Những người còn lại phải giúp ngươi đồng thời xử lý sao? Ở Hồng Dịch đưa cho Triệu Long Tiêu một món lễ lớn sau khi, Phong Vân Vô Kỵ cùng Thần Nam nhìn về phía Hư Không Liệp Thủ. Vốn là đã bị trọng thương Hư Không Liệp Thủ ở mấy vị đại lao dưới ánh mắt run lẩy bẩy lên. Ta đồng ý thần phục, ta đồng ý lập xuống linh hồn thể ước. Cầu sinh muốn cực mạnh Hư Không Liệp Thủ bắt đầu cầu xin tha thứ. Trường 391, đưa hệ thống, thu sau tính sổ. Thân phục. Triệu Long Tiêu không nghĩ tới củn sát nhìn nghìn vì sinh tồn lại đồng ý trở thành người khác nô lệ. Nếu như là hắn lập xuống linh hồn thể ước sao? Vậy hẳn là chả rất có thể tin. Hơn nữa cái này sinh linh huyết mạch cũng không tệ lắm. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể khống chế không gian pháp tác, là một cường đại trợ thủ. Một bên thần nam trong con ngươi lập lẻ kim quang nói, hắn vừa dùng võ đạo thiên nhãn kiểm tra một hồi củn sát tàng nghìn tư chất Nếu nói như vậy, vậy thì lập xuống linh hồn thể ước đi. Chỉ cần ngươi có bất kỳ phản loạn chi tâm, ta nhất nghiệm là có thể quyết định ngài sinh tử. Triệu Long Tiêu khuôn mặt lenh không nói. Chủ nhân, ngươi sau đó để ta hướng về đông ta tuyệt đối sẽ không đi Tây, để ta nằm út sắp ta tuyệt đối không đứng, sau đó ngươi chính là ta tiên, đất của ta, ta Thái Dương, ta duy nhất. Được rồi, ngươi này vỗ mông ngựa đến cái mông người ta, không thấy cái tên này hiện tại sắc mặt đen đáng sợ. Nghe được hư không liệp thủ a hót. Thần Nam mấy người nở nụ cười, mà Triệu Long Tiêu nhưng là lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt đến. Cái tên này đoạn này định hót thấy thế nào làm sao như là biểu lộ, nghĩ đến mình bị một con sinh vật ngoài hành tinh biểu lộ, Triệu Long Tiêu liền một trận nổi ra gà. Sau đó ở Thần Nam mấy người nhìn trầm trầm dưới, Cùn Tạ Ngẩn cùng Triệu Long Tiêu ký kết linh hồn thệ ước, ở Cùn Tạ Ngẩn sẽ ra mình một điểm lực lượng linh hồn gửi ở Triệu Long Tiêu trong tay sau, Triệu Long Tiêu liền rõ ràng nhận biết được chính mình đối với Cùn Tạ lực trưởng khống. Được rồi. Chuyện nơi đây đã giải quyết rồi, chúng ta cũng nên quay về. Ở hết thể đều giải quyết sau khi, thần nam cùng hồng dịch hai người nhìn nhau sau mở miệng nói rằng. Chờ một chút, ta chỗ này có một thỉnh cầu. Phong vân vô kỵ mở miệng nói rằng. Cái kia thần bí vĩnh hằng tồn tại để chúng ta có thể vượt qua thời không sông dài mà đến. Thế nhưng ta chỗ ở thời không thế giới nhân tộc tình cảnh quá mức khó khăn. Ta nghĩ nếu quả như thật cần trợ giúp nói, có thể hay không xin mời vị này vĩnh hằng tồn tại trợ giúp. Phong vân vô kỵ để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, sau đó hắn trong bóng tối hỏi thăm tới Đại Lao đến, dù sao có thể tùy ý vượt qua thời không sông dài cũng chỉ có Đại Lao có thể làm xong rồi. Có thể, có điều, cần cho hắn trói chặt một cái hệ thống, như vậy chúng ta ở thu được danh vọng đáng giá đồng thời, cũng có thể trợ giúp người khác. Đại Lao rất là dứt khoát hồi đáp. Ta xem ngươi là muốn danh vọng giá trị đi. Triệu Long Tiêu khách sáo một câu, sau đó hắn liền lộ ra một tia vẻ lo hâu có điều. Chúng ta làm như vậy thật không có vấn đề sao. Thời không nhưng là sẽ hỗn loạn, hơn nữa, vừa nay đánh giết cái kia tuần tra thần tướng cũng nói, tương lai có thể sẽ có cái gì thiên chi chủ, địa chi tổ và vân vân châu bỏ rầm rầm nhân vật tới giết ta, nếu chúng ta trợ giúp lời của bọn họ, có thể hay không bị những tồn tại này sớm phát hiện. Phát hiện là tất nhiên, chỉ có điều thời gian vấn đề sớm hay muộn, hơn nữa ta rất khẳng định, ngươi cũng không đủ thời gian có thể trưởng thành đến đối kháng những kia tồn tại thực lực, vì lẽ đó. Ngươi liền muốn đường con cứu quốc, ngươi đang trợ giúp bọn họ đồng thời, cũng là ở đầu tư tương lai của bọn họ, như vậy tại nơi chút tồn tại đến thời điểm, ngươi có thể cho mình minh hữu cầu viện. Tương tự với the ạ vẹn chờ hình thức, Triệu Long Tiêu trong lòng hơi động nói rằng, gần như ý tứ đi. Có điều ngươi cũng không nên bỏ gốc lấy ngọn, đem so sánh với những thế giới này siêu cấp tồn tại, nếu là ngươi có thể mang văn minh của mình lên cấp, ngươi cũng biết thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Đại Lão để lộ ra tin tức để Triệu Long Tiêu trong lòng hơi động. Thật giống thúc đẩy văn minh lên cấp có lợi ích cực kỳ lớn giống như vậy, Đại Lão không có nhiều lời. Triệu Long Tiêu ở hỏi nhiều cũng vô dụng, bởi vậy Triệu Long Tiêu liền trực tiếp đem Đại Lão thuật lại một lần. Nguyên lai, like, thân thể ta bên trong cái kia cái gì chiến thiên đấu địa hệ thống chính là vị kia vĩnh hằng tồn tại đưa lên, chẳng trách có sức mạnh to lớn như vậy. Ở Triệu Long Tiêu sau khi nói xong, Thần Nam Phảng Phất là biết rồi một bí mật bình thường lộ ra một đạo vẻ kích động đến chỉ bất quá hắn nhưng không có nhận ra được triệu long tiêu trên mặt lúng túng dù sao triệu long tiêu lúc trước nhưng là ở chiến thiên đấu địa hệ thống bên trong đợi một quãng thời gian lúc đó cũng không thiếu giàn vật thần nam thần nam nếu như biết đoạn thời gian đó là triệu long tiêu cho hắn hệ thống ra lận, sợ là hiện tại muốn đem triệu long tiêu đánh ngã không thể mà có thần nam vị này người sử dụng hồng dịch cùng phong vân vô kỵ vẻ mặt hơi động cuối cùng đồng ý có thể mang theo một cái hệ thống tiến vào từng người thế giới lại thêm hai cái siêu cấp người làm công Triệu Long Tiêu cho hồng dịch bảng định thành thánh hệ thống, cho phong vân vô kỵ bảng định vô thượng chúa tể hệ thống sau khi sẽ đưa mấy người trở về về từng người thế giới, mà Triệu Long Tiêu nhưng là hài lòng nhìn về phía rừng lại ở trong tinh không hơn vạn chiếc sinh vật chiến hạm Tiếp thu lệ vì ạt thản xảy ra tổ ma di sản sau khi Triệu Long Tiêu nhảy một cái trở thành so với trạm làm tinh cầu văn minh chả muốn thế lực mạnh mẽ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù đối đầu vậy cấp 2 văn minh đều không chút nào hư, còn cấp 3 văn minh vẫn còn có chút lệch bởi vậy, ở kiểm kê xác nhận còn sót lại 114 triệu ác ma sau khi Triệu Long Tiêu liền mệnh lệnh trong đó 1.000 tên ác ma lãnh chúa mang theo một đám ác ma đến phụ cận hành tinh đi ở lại. Ngoài ra, Triệu Long Tiêu còn muốn phụ trách một đám ác ma ăn uống ngủ nghỉ. Cái này cũng là một bút to lớn chi tiêu. đương nhiên đây là chuyện tương lai tỉnh. Hiện tại Triệu Long Tiêu còn muốn tiến hành sau cùng phân kết. Huyền Lôi đội trưởng, lần này còn cần cảm ơn trợ giúp của các ngươi. Triệu Long Tiêu đi tới Huyền Lôi trước người thời điểm vị này thiên phạt tộc cường giả hiếm thấy lộ ra vẻ khâm phục cùng vẻ kính sợ kỳ thực mặt sau đều là chính ngươi giải quyết chúng ta ép căn bản không hề giúp đỡ được gì huyền lôi lúng túng nói bọn họ nhiều lắm cũng là gia điểm cu li hơn nữa một khi nguy cơ đến bọn họ sẽ không chút do dự chạy trốn đối với lần này song phương đều là rõ ràng trong lòng nhưng triệu long tiêu vẫn là cảm tạ bọn họ dù sao nếu là không có bọn họ ngăn cản chạm lam tinh cầu sớm đã bị xâm lấn. tuy rằng cảm kích nhưng là có một số việc nên giải quyết vẫn là phải giải quyết. Triệu Long Tiêu đang cùng huyền lôi đám người biểu thị cảm kích sau khi liền đi tới chi chuẩn bị trước động thủ với hắn hai cái tinh hải cấp cường giả trước người. Các ngươi là ai phải tới? Triệu Long Tiêu lãnh đạm nói rằng, xảy ra chuyện gì? Nghe được Triệu Long Tiêu giọng chất vấn khí, huyền lôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đội trưởng, chuyện này ngươi không nên dính vào đi vào. Vừa cùng huyền lôi giao hảo một cái tinh hải cấp cường giả lôi kéo huyền lôi cánh tay. Vừa nãy ngươi phái người trợ giúp hắn thời điểm, do nó cùng có ý ra tay muốn giết chết hắn, tuy rằng bọn họ động thủ rất bí ẩn, nhưng là chúng ta đều có nhìn thấy. Kéo huyền lôi một vị gia đen y rồng man phát sinh một đạo tiếng cười lạnh, mấy người khác cũng là thật lòng gật gật đầu. Nếu là người bị giết chết, liền coi như chúng ta muốn chỉ trích cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa người đều chết hết, văn minh đều diệt, vì lẽ đó học viện cuối cùng phòng trừng cũng sẽ không xử phạt bọn họ. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới. Cái này rất xính chuyên viên lại có mạnh mẽ như vậy mình hữu trợ giúp hắn, lúc này bọn họ xem như là lành lạnh. chương 392, cứng rắn hoạch tình nhân trên nhật siêu. Niệm đó, quá khỏe khoắn này liền trực tiếp động thủ. Liên ở những người khác nghị luận âm mỉ thời điểm, một đạo tiếng kinh hô sau, khi mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía triệu long tiêu thời điểm, một cái tinh hải cấp cường giả đã bị triệu lòng tiêu Minh Vương phủ chặt bỏ đầu. Chuyện này, như vậy không tốt cùng học viện bên kia bàn giao A. Huyền lôi một mặt vẻ khó khăn nhìn về phía thủ đoạn lênh khốc Triệu Long Kiêu. Ở hắn lúc nói chuyện, trong đội ngũ một người nữ vẻ mặt trở nên âm tình bất định, này người nữ chính là cái kia hai cái ra tay với Triệu Long Kiêu tinh hải cấp cường giả đồng bạn, nàng giờ khắc này cũng là rất sợ sệt vạn nhất đối phương đem mình khai ra làm sao bây giờ. Nói, ai phái các ngươi tới. Một bên khác, ở chém giết một vị tinh hải cấp cường giả đầu sau khi, Triệu Long Kiêu ánh mắt lạnh như băng để một vị khác dọn được toàn thân run lên một cái. Ta... Chúng ta là phụng tử thần nhất mệnh lệnh của đại nhân đối phó ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta a Là tử vạn xuyên cho chúng ta lan truyền mệnh lệnh, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ngươi không thể như thế đối với chúng ta. Do nước cả kinh kêu lên. Cho dù hắn là một vị tinh hải cấp cường giả ở tử vong trước mặt cũng không cách nào duy trì bình tĩnh, mà triệu long tiêu sắc mặt càng ngày càng băng lạnh Tử thần nhất. Tử vạn xuyên. Hả? Triệu long tiêu nhớ lại mình một chút có phải là đắc tội hai người kia Sau đó xác nhận không có cùng hai người này có gặp nhau sau, Triệu Long Kiêu trực tiếp cầm giữ vị này tinh hải cấp cường giả sau đó kéo dài tới huyền lôi trước mặt. Cái này là nhân chứng, ta đã biết rồi là ai ở sau lưng tính toán ta, chờ ta về học viện đang xử lý, trước lúc này có thể phải phiền phức đội trưởng giúp ta trông giữ một hồi người này. Triệu Long Kiêu nói rằng, không thành vấn đề, giao cho chúng ta đi. Huyền lôi rất sung sướng đồng ý. Sau đó Triệu Long Kiêu liền chậm rãi rơi vào trạm làm tinh cầu bên trong. Mà giờ khắc này chạm làm tinh cầu toàn bộ thế giới đã đã biến thành sung sướng hải dương, vô số người vì đó nhảy cống hoan hô, bởi vì bọn họ thắng lợi, bọn họ có thể tiếp tục sống trên thế giới này. Làm Chúa cứu thế vậy Triệu Long Kiêu trở thành tinh cầu vô số người trụ cột tinh thần, tuy rằng Triệu Long Kiêu không có mở ra TikTok, thế nhưng lần này có quốc gia vệ tinh trợ giúp tiến hành trực tiếp, vì lẽ đó, trải qua trận chiến này, Triệu Long Kiêu thu hoạch danh vọng vô số, sau đó hắn tra duyệt một hồi, đã có 1.5 ức danh vọng giá trị thu hoạch. Mà này vẫn còn ở lấy điên cuồng tốc độ tăng cường. Thật giống không thiệt thòi a. Đó lấy liền chuẩn bị đem ngũ đế đại ma thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó đang thu thập toàn bộ bát bộ thiên long vật. Triệu Long tiêu đối với mình kế tiếp hành trình tiến hành sắp xếp lên. Có điều, khi hắn sau khi về nhà rất nhanh sẽ không có tinh lực đi muốn những thứ đồ này, bởi vì hắn bị người thật chặt nắm lấy cánh tay, bên cạnh tiểu diễm mỹ nhân giờ khắc này khiếp khiếp nhìn hắn, dường như lúc nào cũng có thể mất đi hắn giống như vậy. Vẻ mặt như vậy rất hiếm có xuất hiện ở kiên cường lạc băng ngọc trên mặt, triệu long tiêu không nhịn được liền hôn dai nhân môi đỏ, đón lấy chính mình tưởng tượng, hài hòa thần thú quá cường đại. Một đêm tinh thần thoải mái sau khi, triệu long tiêu nhìn chìm đang ngủ say dai nhân, hắn ôn nu đem nàng ôm vào trong ngực ôn tồn một chút sau khi liền đứng dậy cho dai nhân chuẩn bị bữa sáng. Triệu long tiêu ở đã từng chán nản trong đoạn thời gian đó nhưng là luyện thành một thân thật chủ nghệ. Không có cách nào khi đó hắn đều là muốn dùng như thế nào ít nhất tiền làm ra có thể ăn no ăn ngon cơm, sinh hoạt bức bách bên dưới không ít cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất, vì lẽ đó chính mình tự mình làm một phần bữa sáng vẫn là dễ như trở bàn tay. Ở đem bữa sáng làm tốt sau khi, Triệu Long tiêu liền đùa giai nhân, ở giai nhân kinh ngạc thốt lên hờn dỗi trong tiếng đem giai nhân ôm lấy, sau đó tự mình cho nàng mặc quần áo, trên thật kem đánh răng sau khi, đem giai nhân ôm vào trong phòng khách hưởng dụng một trận phong phú bữa sáng. Lúc đó ngón tay đến 9 giờ thời điểm, Lạc Băng Ngọc vẫn không nỡ bỏ rời đi Triệu Long Tiêu, đặc biệt cuốn quýt si mê anh hùng của mình. thấy vậy, Triệu Long Tiêu tự nhiên là hết sức vui vẻ, thậm chí nhìn trong ngực giai nhân, Triệu Long Tiêu trong đầu đột nhiên bước lên một ý nghĩ đến. Băng Ngọc, gả cho ta được không? Làm Triệu Long Tiêu nói ra câu nói này thời điểm, đem đầu gối lên Triệu Long Tiêu trên đùi người nhà thân hình run lên, sau đó rơ lên thủy ông ông đôi mắt đẹp nhìn Triệu Long Tiêu thời khắc này này đôi kéo thủy trong trong mắt tràn đầy vui sướng cùng cảm động ta đồng ý lạc băng ngọc đem toàn bộ đầu đều chôn ở triệu long tiêu trong lồng ngực giờ khắc này nội tâm của nàng đã bị hạnh phúc lấp kín bởi vì nàng gả cho là anh hùng của mình là người mình thích vậy chúng ta đi lĩnh trứng đi làm triệu long tiêu đem lạc băng ngọc ôm vào trong ngực thì ôn nhu nhẹ giọng hỏi dò để lạc băng ngọc đầu nhỏ không ngừng đốt đâu chiến theo triệu long tiêu một tiếng thở nhẹ Lạc băng ngọc bên ngoài thân xuất hiện một tầng tỷ mỹ nạ nổ chiến linh giáp. ở Triệu Long Tiêu sau khi rời đi đấu chiến liền đã trở thành Lạc băng ngọc bảo vệ chiến linh giáp. có đấu chiến Lạc băng ngọc mặc dù là gặp phải khóa gen cấp 5 cường giả cũng không có gì lo sợ. cũng chính bởi vì vậy, lúc trước U S toàn bắt cóc Lạc băng ngọc thời điểm trả ăn rất lớn thiệt thòi. mà có đấu chiến hiệp trợ, Triệu Long Tiêu cùng Lạc băng ngọc cùng đi song phương ra, nói cho người nhà của mình trả có bằng hưu chính mình sắp lĩnh chứng tin tức. đối với này hai cái miệng nhỏ. Gia trưởng hai bên cũng sớm đã tán đồng rồi, bình thường cũng là không có thiếu đi lại, mà Lạc Băng Ngọc mặc dù không có cùng Triệu Long Tiêu linh chứng, nhưng là là bị Triệu Long Tiêu cha mẹ xem là là con dâu ứng cử viên. Ở Triệu Long Tiêu đi hướng về tinh không một năm trong nhiều thời gian, Lạc Băng Ngọc cũng không có ít đi Triệu Long Tiêu ra đến xem hộ cùng làm bạn lao nhân. Bởi vậy, ở hai người ở nhà người tha thiết trong ánh mắt lấy đi hộ khẩu vốn chuẩn bị đi cục dân chính công việc giấy hôn thú. Khi này đối với cứng rắn hoạch tình nhân từ trên trời giáng xuống thời điểm, sợ ngây người vô số người, khi bọn họ nhìn thấy triệu lòng kiêu cùng lạc băng ngọc dắt tay đi vào cục dân chính thời điểm, hết thể tận mắt chứng kiến một màn này người đầu tiên là xin đốc, sau đó giống như bị điên hướng về cục dân chính bên trong chạy. Khe nằm, thô đại sự, mau ra đây, thô đại sự, các ngươi lão công muốn bị người ta đoạt đi rồi. Cục dân chính ngẫu nhiên gặp cứng rắn hoạch tình nhân, lại là bật hợp nhân sinh còn có bạn gái của hắn, chờ chút. Bật học nhân sinh đây là làm gì? Bọn họ ở đập giấy hôn thu món. Chơi ạ. Không cần nói cho ta, chúng ta chạm làm tinh cầu anh hùng muốn kết hôn rồi. Xong, cảm giác ngày đó sẽ có vô số thiếu nữ, thiếu phụ, thuộc nữ, tiểu yêu tinh, tiểu ma nữ, đại bảo bối, tiểu bảo bối nhi môn muốn khóc ngất ở trong nhà cầu. Cái nào cục dân chính, mau nhanh nói, Lao Nương ở Bắc Phong Vương Triều đã leo lên săn rồng 35 thời cơ chiến đấu chuẩn bị đến cấp cô dâu. A. A. A. Ta đã khóc ngất ở trong nhà cầu, tại sao ta tha thiết ước mơ nam thần không phải của ta? Triệu Long Kiêu hiện thân dân chính liền tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ inter. Thời khắc này không chỉ có là cổ hạ đế quốc người đang thảo luận, liền toàn thế giới đầu đề đều bị Triệu Long Kiêu cùng nào đó nữ tử hiện thân cục dân chính tin tức trăng ngập. Mà lúc này Triệu Long Kiêu ở cục dân chính bên trong đã cùng lạc băng ngọc hoàn thành trụ ảnh chung, làm một cái kiên cường bóng người đi tới cục dân chính thời điểm tự mình tiếp nhận cục dân chính công nhân viên công tác. Tự mình cho triệu lòng kiêu cùng lạc băng ngọc hai người giấy hôn thú che lên con dấu. Trường 393, chạm lam tinh cầu không chịu nổi ta tinh tướng. Triệu tiên sinh, lạc tiểu thư, chúc mừng các ngươi trở thành ta cổ hạ đế quốc vợ chồng hợp pháp. Làm cục dân chính cục trưởng phan hiểu viện một mặt vẻ cung kính chúc nói. Đùng đùng đùng. Mà theo lời của nàng, một trận tiếng vô tay nhiệt liệt vang lên, ở cục dân chính hôn nhân chô ghi danh giờ khắc này không biết tụ tập bao nhiêu người, khi bọn họ nghe được phan hiểu viện tuyên cáo sau. Nhất thời hưng phấn vỗ tay, dáng dấp kia thật giống so với mình kết hôn trả phải tới cao hứng. Cảm tạ. Cái thứ nhất sơ làm người phu triệu long tiêu nội tâm cũng có chút tiểu kích động, đang cùng phan hiểu viện nói cảm ơn sau khi hắn liền cùng thê tử của chính mình lạc băng ngọc đồng thời cầm đỏ tươi giấy hôn thu hướng về quần chúng vây xem dơ dơ. Một cái nhỏ tiên heo cứ như vậy bị cải trắng cho soan soạn. Nữ chủ nhan giá trị cũng rất cao thật sao. Có điều, hiện tại phỏng trừng toàn thế giới nữ tính đều đang khóc. Thật nhiều nữ chính đang chạy tới đây. Kinh Đô, Bắc Đô, Ma Đô, Sơn Thành, Lạc Thành, Băng Thành, Văn Thành. Trời ạ! Hải Thành sân bay sợ là muốn tê liệt. Thật ước ao cô em gái này chỉ, tại sao như thế có phúc khí có thể cùng chạm làm tinh cầu anh hùng hỉ kết đồng tâm? Ở từng trận tiếng hoan hô, tiếng than thở, cảm khái thanh sau, cùng lạc băng ngọc lĩnh song giấy hôn thú sau, hai người ở đám người ủng hộ dưới ly khai mà từ toàn quốc thậm chí còn toàn bộ các nơi trên thế giới chạy tới tiểu diễm mỹ nhân lúc này ở Triệu Long Tiêu đăng ký cục dân chính trước buồn bã hủ rũ. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cũng không biết chuyện, bởi vì ở lánh giấy hôn thú sau khi, hắn đón lấy liền muốn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình, đập áo cưới, viết tiếp cưới thư mời, định khách sạn, giám sát hoạt động hiện trường bố trí, một dây chuyện Triệu Long Tiêu đều là tự thân làm, hắn muốn cho người chính mình yêu một cái hoàn mỹ hôn lễ. Ồ, đây là... Ngay ở Triệu Long Tiêu viết tay thì mời, chuẩn bị thông qua vi tán gấu liên hệ bạn tốt của mình môn xác nhận địa chỉ cho bọn họ gửi đi qua thời điểm, lông mày của hắn hơi vặn một cái. Xảy ra chuyện gì? Nghe được Triệu Long Tiêu hô khẽ lạc băng ngọc tiến tới. Phương tính trong nhà xảy ra vấn đề rồi, ai có thể giúp một chút phương tính? Nhìn Triệu Long Tiêu lật xem hệ chặt trong đám một cái tin tức, lạc băng ngọc nói nhỏ. Cái này phương tĩnh là ta thời đại học tiểu đội trường, từng ở ta chán nản nhất thời điểm, trả nghĩa vô phản cố cho ta mượn tiền Ở ta trưởng thành sau đó vẫn bận cứu vất thế giới, đúng là bỏ quên chân tâm đối xử bằng hữu của ta. Triệu Long Tiêu tự nói, ta thật sự nên sớm một chút xuất hiện trợ giúp của nàng. Lạc băng ngọc nhẹ nhàng nắm Triệu Long Tiêu tay, tựa hồ đang ruốt lên hắn không tốt tâm tình, cái tin này đã là qua hơn một tháng, Triệu Long Tiêu vẫn không có về chạm làm tinh cầu. Tiểu đội trưởng trong nhà là đã xảy ra chuyện gì, có thể cùng ta nói nói sao? Triệu Long Tiêu bình phục một hồi tự trách tình tự sau. Vội vàng ở mình đại học lớp trong đám dò hỏi. Hoa, anh hùng của chúng ta xuất hiện, khoảng cách gần sờ sờ. Triệu Long Tiêu xuất hiện trực tiếp ở vi tán gâu quần sôi sùng sụp, từng cái từng cái tin tức nhắc nhở thanh không dứt bên thai vang lên. Được rồi, hay là trước nói một chút trưởng lớp sự tình, ta muốn giúp nàng. Triệu Long Tiêu một lần nữa lên tiếng để vi tán gâu trong đám hơi dừng lại một chút. Tiểu đội trưởng trong nhà là mở thực phẩm sưởng, nhưng là bởi vì đắc tội rồi mấy người, vì lẽ đó cha của nàng bị bắt. Nghe nói ở bên trong trà bị không tốt đối xử. Một cái tên là Diễu Tử Nữ sinh cho Triệu Long Tiêu giải thích. Ta hiểu được, ta hiện tại sẽ lên đường đi Tô Thành. Triệu Long Tiêu ở Vi Tán Gấu trong đám nói một câu sau khi nhìn về phía Lạc Băng Ngọc. Cái này ở ta nguy nan nhất thời điểm giúp thân nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không bày đặt mặc kệ. Hơn nữa, nàng cũng là ta trọng điểm mời mấy cái bằng hữu một trong, vì lẽ đó, ta đi một chuyến Tô Thành. Lạc Băng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn theo Triệu Long Tiêu rời đi. Khi hắn rời đi khoảng thời gian này, Lạc Băng Ngọc tạm thời chủ trì hôn lễ chủ bị. Lấy Triệu Long Tiêu tốc độ, không tới 5 phút liền vượt qua hơn 1.000 km khoảng cách đi thẳng tới Tô Thành bầu trời. Mà chờ hắn chậm rãi rơi vào Tô Thành cao nhất chấp chính cơ quan chức thời điểm, sớm đã có nhận được tin tức một đám quan chức chính tập thể xếp thành hàng chờ hắn. Chuyện này Triệu Long Tiêu cùng khổng khuyết nói một chút, dù sao cổ hạ đế quốc bên trong làm chủ vẫn là nguyên lão biết, Triệu Long Tiêu vẫn là sớm thông báo một hồi nguyên lao sẽ khá được. Tiết kiệm đến thời điểm có người nói nhà mình dựa dâm thực lực bản thân bắt nạt người. Trước tiên đem sự tình làm đi. Còn muốn phiền phức chư vị. Triệu Long tiêu khách khí nói một tiếng. Triệu tiên sinh là như vậy. Ngài nói vị kia phụ thân của bạn học là bị chúng ta tô thành một cái công tử ca làm đi vào. Vị công tử này ca ở kinh đều có chút bối cảnh. Hắn ban đầu là muốn ở tô thành đầu tư bất động sản. Thế nhưng ngài phụ thân của bạn học cho ở tòa kia thực phẩm ra công xưởng chiêm cư. Hắn quy hoạch dùng địa trọng yếu khu vực. Mấy lần hiệp thường sau khi vẫn không có thỏa hiệp, cuối cùng vị công tử kia ca dùng một chút thủ đoạn đem người cho đưa tiến bảo. Làm tô thành người đứng đầu Trương Thiên ngắm một bộ thuộc hạ cho lãnh đạo báo cáo công tác nói rằng. Có bối cảnh. Triệu Long tiêu khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười đến. Hắn bây giờ có thể nói là toàn bộ trạm làm tinh cầu văn minh bối cảnh. Có hắn tại nơi chút những văn minh khác vừa nhắc tới trạm làm tinh cầu sẽ nói đó là cuồng Long châu ở văn minh, nếu như so với bối cảnh. Hắn chính là trạm làm tinh cầu to lớn nhất bối cảnh. Ta gọi điện thoại. Triệu Long tiêu âm thầm suy nghĩ sau khi vẫn là quyết định không tự mình đọc thủ, bằng không lấy thực lực của hắn nếu như nháo đẳng, phòng trừng tình cầu này cũng không chịu được. Sau đó hắn trực tiếp đã thông khổng khuyết cái này hắn cho tới nay chuyên môn người liên lạc điện thoại, đem chuyện đã xảy ra nói rõ sau khi liền hỏi dò khổng khuyết rốt cuộc là hắn tự mình ra tay giải quyết vẫn là quốc gia thay hắn phân ưu Hay là chúng ta đến đây đi? co như là thiên đại bối cảnh ở ngươi nơi này cũng không coi vào đâu, hơn nữa ngươi nếu như đi tình tướng, sợ là hiện tại trạm làm tinh cầu cái ao nhỏ này tử không tha cho ngươi tình tướng, không cẩn thận sẽ nổ. Không khuyết để triệu long tiêu khỏe miệng hơi giật giật, đây ý là nói trạm làm tinh cầu đã không chịu nổi hắn sùng hạnh. Có điều cũng đúng là, dù sao, một vị hàng tinh cấp cường giả là có thể dễ như ăn cháo phá hủy một viên loại nhỏ tinh cầu, càng không cần phải nói thực lực cực hạn bạo phát đạt đến tinh vực cấp cường giả trình độ triệu long tiêu. Sự tình đã giải quyết rồi, kính xin bí thư tìm cá nhân mang ta đi bắt giam, còn những người khác nên làm gì thì làm mà đi. Ta cũng không chỉ hoán mọi người quý giá thời gian. Ở Triệu Long Tiêu kiên định vẻ mặt bên dưới Trương Thiên ngắm bất đắc dĩ bỏ qua cùng Triệu Long Tiêu lập quan hệ thân cận cơ hội, để thư ký của chính mình tự mình mang theo Triệu Long Tiêu đi vào bắt giam. Bạn học cũ, biết ta là ai không? Ở Triệu Long Tiêu đi tới bắt giam trên đường, hắn gọi điện thoại cho Phương Tĩnh Hàn Huyên một lúc. Sau đó liền đem hắn ước đến bắt giam phụ cận một nhà phòng cà phê. Ngay ở Triệu Long Tiêu vừa tới đạt phòng cà phê không bao lâu, một nhóm thân mang quân trang màu xanh lá cây binh sĩ liền mang theo một người đi tới Triệu Long Tiêu trước người. Thủ trưởng, Tô Thành Canh Gác tiểu đội đệ tam tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ, xin chỉ thị. Khi này quân binh sĩ tiến vào phòng cà phê đi tới Triệu Long Tiêu trước người hành lễ thời điểm, Triệu Long Tiêu cũng là đứng lên trở về cái lễ. chương 394, có một kết thúc, kết hôn lộ ra ánh sáng. Vị đại nhân vật nào xấu như vậy bước hò hét, lại muốn để đặc công tiểu đội người phục vụ cho hắn. Phô trương lớn như vậy. Là tô thành vị nào người lãnh đạo tới đây sao cái tiểu phòng cà phê? Ở canh gác tiểu đội người cho Triệu Long tiêu hành lễ thời điểm, ánh mắt chung quanh một cách tự nhiên bị hấp dẫn lại đây. Hả? Đó là. Khi bọn họ nhìn kỹ thời điểm, bọn họ nhất thời lộ ra ánh mắt vui mừng, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra soạt soạt soạt soạt chụp ảnh càng có mấy người gan lớn lặng lẽ tới gần Triệu Long Tiêu vị trí chỗ ở. cực khổ rồi, khả năng trả làm phiền người môn duy trì một hồi trật tự. Triệu Long Tiêu cũng là nhìn thấy bởi vì mình đưa tới động tĩnh khách khí hỏi thăm một hồi đặc công đội viên sau khi hắn nhìn về phía phòng cà phê ở ngoài. Lúc này có một vị bạch di quần jean nữ thanh niên chính chậm rãi đi vào phòng cà phê, tuy rằng sắc mặt có chút tiểu tụy nhưng chút nào che lấp không được của nàng anh khí. Lao Triệu, người kết hôn ta sợ phải đi không? Hả? ba Ba ba, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở phương tĩnh đi vào phòng cà phê sau khi nhìn thấy triệu long tiêu vị trí chỗ ở liền đi tới, chỉ là vẫn không có chờ nàng nói xong, nàng liền một mặt kinh ngạc nhìn triệu long tiêu bên người người đàn ông trung niên. Đó là đương nhiên là mời ngươi còn có thúc thúc gà cùng đi tham gia hôn lễ của ta, như vậy nhiều người náo nhiệt mà. Triệu long tiêu đàm tiếu phong thanh trong lúc đó liền bắt chuyện phương tĩnh ngồi xuống. Lao triệu, là ngươi giúp một tay đi. Cảm tạ, thật sự cảm tạ. Phương Tĩnh không nhịn được nắm chặt cha mình hai tay của, giờ khắc này nàng nơi nào còn không rõ triệu lòng tiêu lần này tự mình lại đây chính là cho nàng giải quyết khó khăn, nếu không mình phụ thân cũng sẽ không ở đây. Lấy giao tình của chúng ta không có cần thiết nói câu nói này, ban đầu ở ta chán nản nhất thời điểm, ngươi kiên định tin tưởng ta còn cho ta mượn tiền, từ đó về sau chúng ta chính là quá mệnh giao tình, ngươi có khó khăn làm gì không mở miệng cùng ta nói. Nếu là sớm một chút nói với ta nói, thúc thúc thì sẽ không được nhiều như vậy khổ. Ai biết ngươi cái này đại danh người chả có nhớ hay không mình bạn học cũ, nhìn ngươi ở lớp chúng ta vi tán gâu trong đám cũng không có lên tiếng, còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ chúng ta như vậy bạn học. Phương tính xác nhận cha mình không có gì sau đó liền đoán giận nói rằng, ai nha, này hoàn thành ta không phải. Lẽ nào ngươi không biết ca mỗi ngày vội vàng giữ gìn hòa bình thế giới đây. Thỉnh thoảng thì có người ngoài hành tinh tới cho ngươi làm phá hoại, còn có cái kia tên lưu manh quốc ra động một chút là cho ngươi chỉnh ra yêu thiêu thân, ta ngược lại thật ra muốn tán gâu à chủ yếu là không tinh lực như vậy. Triệu Long Kiêu mở ra nộ đối hình thức, hai người giống như là về tới trường học bên trong bắt đầu đấu võ mùng lên, ở từng người hỗn tổn hại một trận sau khi, hai người trước nhàn nhạt xa lánh cùng ngăn cách chậm rãi biến mất. Ngay ở Triệu Long Kiêu nói chính sự mời Phương Tĩnh đi tham gia hắn hôn lễ thời điểm, một đạo vội vàng tiếng bước chân của sau, một cái bối đầu nhỏ gầy thân thể thanh niên vọt vào phòng cà phê, đang nhìn đến Triệu Long Kiêu một đám người sau, liền vội và xuống lại. Dừng lại. Đối mặt người thanh niên này động tác, phụ trách cảnh giới đặc công đội viên lộ ra một tia túc sát vẻ, bọn họ súng trong tay càng là chỉ vào thanh niên. Hiểu lầm, đại ca, đúng là hiểu lầm A. Mở ra cái khác thương, ta là tới nói xin lỗi. Thanh niên nhìn thấy trận này trượng sợ hết hồn, này nếu là không cẩn thận tổ hỏa, chính mình không phải ca ca. Trầm Nam Sơn, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Mà nhìn thấy người thanh niên này phương tĩnh ba ba lộ ra một chút tức giận vẻ. Phương Dương, ta sai rồi. Cầu ngươi tha thứ ta, ta không biết con gái ngươi là triệu tiên sinh bạn học, nếu như biết, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám treo chọc ngươi. Triệu tiên sinh, ta tuy rằng vận dụng quan hệ đem Phương Dương câu đi vào, nhưng ta cũng vậy vì việc làm ăn của mình a. Hướng hồ, ta cũng không có hết sức hám hại Phương Dương, Phương Dương ở bắt giam cũng là sành ăn, ta còn cố ý chuẩn bị cho hắn thay đổi cái thư thích hoàn cảnh. Thanh niên nghe được Phương tĩnh ba ba gầm lên sau khi, trực tiếp hai chân mềm nhũng liền ngã quỳ trên mặt đất. Sau đó một trận pháo liên châu vậy cầu xin. Khi hắn được phía sau mình người tức giận mắng biết được Triệu Long Kiêu tham gia chuyện này thời điểm, hắn cảm giác thiên đô nhanh muốn sụp, hiện tại toàn bộ trạm làm tinh cầu người đều biết Triệu Long Kiêu mạnh để trạm làm tinh cầu đều phải tiếp nhận hắn che chở, cùng người như vậy đối nghịch, cái kết quả cuối cùng chỉ có một. Bởi vậy, khi biết Triệu Long Kiêu tham gia việc này ngay lập tức liền chạy tới phòng cà phê hướng về phương ba 33 xin lỗi, thỉnh cầu Triệu Long Kiêu khoan dung. Vì việc làm ăn của mình ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, lần này không chỉ có là ngươi, liền ngươi người phía sau cũng cho ta đi và cố gắng nghĩ lại có hay không lạm dụng chính mình quyền trong tay, còn có các ngươi có phải là quên mất chính mình quyền trong tay đến tuột cùng là ai cho các ngươi. Triệu Long Tiêu mặt không thay đổi quát mắng một trận. Cuối cùng ở Trầm Nam Sơn ôm Phương Dương Trần Kêu Dên xin tha sau, đúng là không có chịu đến cái gì ngược đái Phương Dương biểu thị tha thứ Trầm Nam Sơn, mà cuối cùng Trầm Nam Sơn tuy rằng bị mang đi thế nhưng sống sót hắn thở phào nhẹ nhõm chuyện này giải quyết rồi sau đó nếu là có chuyện gì cần cần giúp đỡ thông báo ta một tiếng lời nói thổi nhu bước nói trên tinh cầu này sẽ không có ta làm không được sự tình đang giải quyết phương tĩnh khó khăn sau khi triệu long tiêu dặn một tiếng nhìn đem ngươi cho khả năng phương tĩnh không chút khách khí cho triệu long tiêu một cái khinh thường, sau đó chỉnh trọng hướng về triệu long tiêu trí tạ cuối cùng triệu long tiêu khinh bỉ nói câu lập dị sau khi người liền phóng lên trời tiểu tĩnh Ngươi này bạn học thật sự rất tốt, đáng tiếc, hiện tại đều sắp muốn kết hôn rồi. Phương Dương nhìn triệu Long tiêu phi thiên thân ảnh lộ ra một vẻ hâm mộ. Ba, ngươi nói cái gì đó? Đây chính là bạn tốt của ta, hơn nữa, ta nói đối tượng tiểu hạo trước ngươi cũng không nói rất tốt sao. Bây giờ người ta nhưng là võ thuật Trung Hoa Quán Phụ Tá, một cái 28 tuổi ám kính võ giả, tiểu hạo cũng đã có nói, ở 30 trước hắn muốn trở thành hóa kính võ giả đây. Phương Tĩnh trận tròn mắt phản bác. Cái kia tiểu tử này đều chạy đến ngoại tinh hết rồi, tiểu hạo trả ở trên viên tinh cầu này dốc sức làm. Phương Dương lầm bầm nói rằng, ta thân ái cha A, ta có thể không giống như là ta cái kia yêu nghiệt bạn học như thế, toàn bộ thế giới hắn thành tiểu như vậy cũng chỉ hắn phần độc nhất. Phương Tĩnh vô lực cãi lại, ở đêm chính mình cha mang sau khi về nhà, nàng ngay ở trong đám đêm ngày hôm nay ban bố sự tình phát ra đi tới, nhất thời trong đám người lại một lần nữa vỡ tổ, vô số người hâm mộ Phương Tĩnh đánh nộ. Đối với lần này, Phương tĩnh cười cười không có nói nhiều, hay là này chính là mình ở nguy nan thời khắc lôi Triệu Long Tiêu một cái báo lại đi. Lão bà, đều giải quyết rồi, nên mời đều mời, hiện tại liền chờ chúng ta đại hôn bắt đầu rồi. Ở buổi trưa đi, buổi chiều sẽ trở lại cùng chính mình Triệu Phu Nhân đưa tin sau khi Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị hôn lễ cuối cùng công việc. Mà không biết là ai cho tiết lộ ra ngoài, Triệu Long Tiêu kết hôn địa điểm ở trên Inter lộ ra ánh sáng. Sau đó có vô số nữ hài biểu thị muốn ở cùng ngày đi hôn lễ trên cấp cô dâu. Càng có nước ngoài cứng rắn hoạch nữ thần biểu thị sẽ mang theo thời cơ chiến đấu, máy bay trực thăng thậm chí còn hàng không mẫu hạm đến đây cấp đi tân Lan quan. chương 395, Tuần Trăng Mật, Mầm họa 2021 năm, tháng 6 tháng 6, đối với người của toàn thế giới tới nói, đây đều là một cái đặc thù tháng ngày, hôm nay là anh hùng ngày vui. Ngày đó, hàng thành Tây Tử ven Hồ, đây là một mảnh to lớn hồ nhân tạo. Ở đây cây xanh tỏa bóng, phồn hoa như gấm. Đây là hàng thành A bên trong tập đoàn chủ tịch Ngựa Giang Sơn Tư nhân Trang Viên, chỉ là khoảng thời gian này Ngựa Giang Sơn đem chỉnh tòa Trang Viên tặng cho sắp đại hôn Triệu Long Tiêu. Chỉnh tòa Trang Viên ở Triệu Long Tiêu nện xuống một thứ cổ hạ tiền của cải khổng lồ sau khi do tham gia hôn lễ bá chủ công ty hợp tác, bố trí thành một cái xa hoa nơi. Ở Triệu Long Tiêu dắt tay Lạc Băng Ngọc ở thân bằng chen trúc dưới đi tới nơi này cái xa hoa, như tiên cảnh nơi trung hậu tất cả mọi người xem sướng sở. Lao triệu cái tên này chả đúng là cam lòng dùng tiền, chỉ cần cái kia toàn bộ đều là ngàn vạn cấp bước 3 hết đoàn xe, ở thêm vào 6 chiếc máy bay trực thăng nên tiếp đội ngũ, những này linh linh toái toái tiêu dùng không có cái 200 triệu ăn muội đều làm không được. 200 triệu. kha kha, một phân tiền không cần bỏ ra người tin không. Lao triệu muốn làm hôn lễ, những người kia vội vàng chuyến cho hắn đưa xe đưa máy bay cũng không kịp trả lấy tiền đây. Này nếu như gặp phải cái người ngoài thì nói ta cũng tham gia triệu tổng hôn lễ. Ngươi xem một chút có bao nhiêu mặt mũi a? Ở triệu Long tiêu hảo xe xe hoa đội ngũ đi tới Tây Tử Ven hồ trang viên thời điểm, đã sớm chờ đợi đã lâu thân bằng bạn tốt còn có triệu lòng tiêu bạn học cũng đã đang chờ bọn họ. Tuyệt đối là thế kỷ này tới nay nhất hảo khí mười phần hôn lễ, không phục đến biện. Lúc này mới cái nào đến làm sao? Thấy không, chân chính trọng lượng cấp khách quý vừa muốn lên sàn đây. Theo một trận tiếng bàn luận, Từng cái từng cái trên người mặc chính trang này ngựa bảo vệ từng chiếc từng chiếc dài hơn xe con chạy tiến vào hôn lễ hiện trường, nhìn cái kia rõ ràng mà lại độc nhất vô nhị thể số, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt Niệm đó, Nguyên lão sẽ trở thành viên đều tự mình đến tham gia triệu tổng hôn lễ. Đây cũng quá có mặt mũi đi. Nào chỉ là Nguyên lão sẽ trở thành viên đây. Tiếp theo xem đi. Theo từng cái từng cái trọng lượng cấp khách quý lên sàn, bình thường chỉ có thể ở trên TV thấy người lãnh đạo quốc gia cái này tiếp theo cái kia xuất hiện mà Triệu Long Tiêu tự nhiên là đứng phía trước nhất nên tiếp những người lãnh đạo này đến. Lần này tổng cộng có 6 vị quốc gia trọng lượng cấp người lãnh đạo tham gia Triệu Long Tiêu hôn lễ, đang nên tiếp xong người lãnh đạo quốc gia, đang lúc mọi người cho rằng hôn lễ muốn lúc mới bắt đầu, lại là từng chiếc từng chiếc dài hơn ô tô lái tới, sau đó rắc rú Beta, Bắc Phong Vương Triều, Nhật Bất Lạc Vương Triều, Phờ Giang Sở Liên Minh, Ấn Ba Hoàng Triều, Hồng Nhật Quốc chờ các quốc gia quốc kỳ đoàn xe lái tới. Bên trong bộ càng là đi ra đã xuất ngũ Bắc Phong Vương Triều Đại Đế Bù xỉn Ấn Độ Vương Triều Lãnh Tụ, Hồng Nhật Quốc Thủ tướng, USA Nghị trưởng chờ rất nhiều thế giới người lãnh đạo đội ngũ. Cơ mơ nếu không láo Triệu còn đứng ở bên kia, ta thật sự cho rằng lần này là một cái quốc tế tính đại hội nghị, thực sự là quá có bài diện. Giờ khác này tham dự Triệu Long Tiêu thân bằng các hảo hữu cảm giác hưng phấn cùng vinh hạnh, có thể ở một hồi hôn lễ trên nhìn thấy người lãnh đạo các nước, này sợ là người thường cả đời đều khó mà gặp phải sự tình mau mau đập video, chụp hình phát bằng hữu quyền A. Lần này thực sự là đến đúng rồi, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Một bên khác, tự mình tiếp đai tất cả người lãnh đạo sau khi, đã sắp đến 11 giờ trùng Triệu Long tiêu vội vàng đi tới chủ hội trường, ở lễ nghi sân nhà dưới sự chỉ huy khiên trên mình tân nương đi lên to lớn trong sân khấu, đối mặt với toàn trường hơn vạn cái đến từ công thương tránh giới người lãnh đạo còn có mình thân bằng bạn tốt các bạn học, Triệu Long tiêu tâm tình kích động. Cho dù đã trải qua nhiều hơn nữa sóng to gió lớn, chân chính đến hắn kết hôn kết hôn thì, đối mặt thế giới chú ý, triệu long tiêu nội tâm vẫn là rất kiêu ngạo tự hào. Ngoại giới rất nhiều người đều gọi ta là anh hùng, nhưng trên thực tế ta cũng không phải một vị anh hùng, ta chỉ là vì bảo vệ quê hương của chính mình mà thôi. Đổi lại là các ngươi có năng lực nói, các ngươi cũng sẽ làm như vậy, mà ta bắt đầu từ hôm nay không chỉ có phải bảo vệ mọi người, càng phải bảo vệ mình tiểu gia, bắt đầu từ hôm nay ta có thêm một cái trượng phu thân phận. Nguyện cùng ngươi đồng thời dắt tay quãng đời còn lại, nguyện cùng ngươi đồng thời dạo chơi tinh không, thỏa thích, thưởng thức rộng lớn biển sao. Triệu Long Tiêu biểu hiện nhìn kỹ bạn nữ của mình, khinh ôm lấy hắn, ở tiếng hoan hô to lớn bên trong, Triệu Long Tiêu ôn nhu hôn lạc bằng ngọc môi. Chân này hôn lễ kéo dài đến hơn 4 giờ chiều mới ngừng lại. Mặc dù là Triệu Long Tiêu ở một bàn chát chút rượu đi qua sau khi cũng là cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi. Trở về đến đến chính mình nhà mới, một tòa mới khai phá lương chừng núi trang viên thị mình vợ đẹp đã ở trong phòng cùng đợi hắn. nhìn ngươi không thể uống rượu chả vẫn cậy mạnh, hiện tại đầy người đều là mùi rượu. lạc băng ngọc con ngươi như nước mùa xuân bình thường xem chồng mình. sau đó cho hắn vắt khăn lông cho triệu long tiêu lau chùi thân thể, chỉ là rất nhanh ở một đạo duyên dáng gọi to trong tiếng, nàng bị triệu long tiêu ôm lên giường. một đêm gió xuân độ, cả sảnh đường tận xuân sắc. ở triệu long tiêu hôn lễ lúc kết thúc, Inter xem như là sôi sùng sục. Sủ. cùng ngày đúng là có thật nhiều nữ fans muốn xung kích hôn lễ. Cũng còn tốt bởi vì có người lãnh đạo các nước ở Duyên Cớ, phòng giữ sức mạnh rất sung túc, cùng ngày chí ít ngăn lại hơn 100 vị cuồng nhiệt nữ fans kích động, càng có hơn 1.000 vị nữ fans ở Tây Tử Ven hồ khổ thủ cùng đợi. Inter càng là huyên náo thanh không ngừng, chủ yếu là có vô số nữ hài ở lên tiếng phê phán lạc băng ngọc ích kỷ đem bọn họ anh hùng cho chiếm vì bản thân có. Đối với lần này, cổ hạ đế quốc bên này tiến hành rồi quảng khống, nếu không không chắc chế tạo ra bao nhiêu phong ba. Mà Triệu Long Tiêu ngày mai sau khi đứng lên liền cùng mình tân hôn thê tử quấn Quýt Si Mê một lúc lâu, có điều, lạc băng ngọc cuối cùng là thể chất quá yếu, mỗi khi bị Triệu Long Tiêu giết đến là đánh tơi bởi, cuối cùng càng là nũng nịu xin tha. Tại đây dạng hạnh phúc phong phú thời kỳ, Triệu Long Tiêu lại đang chạm làm tinh cầu dừng lại hơn một tháng thời gian, trong lúc hắn cùng vợ mình tiến hành rồi toàn thế giới lưu hành, xem khắp cả toàn thế giới mỹ cảnh, ở một ít tuyệt hảo mỹ cảnh nơi lưu lại hai người cộng đồng dấu chân. Mãi đến tận Triệu Long tiêu trở lại cổ hạ đế quốc thời điểm, Huyền Lôi tìm tới cửa. "Rất xin chuyên viên, học viện bên kia đã thúc giục 3 lần, Hạ Cám Văn Minh bên kia lại có nhằm vào động tác của ngươi, vì lẽ đó học viện bên kia hy vọng ngươi mau chóng chạy về học viện giải quyết chuyện này." Huyền Lôi để chìm đắm với hạnh phúc bên trong Triệu Long tiêu sắc mặt cấp tốc lạnh leo hạ xuống, tự mình giải quyết tổ ma, hàng phục hư không liệt thủ, trấn áp thôi tuần tra thần tướng, nhưng còn có kẻ địch không có giải quyết, vì lẽ đó hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi. Ở hồi phục huyền lôi đang đợi cuối cùng ba ngày, Triệu Long Kiêu liền an ủi mình tiểu tiểu thê, bảo đảm sẽ tranh thủ cho trạm làm tinh cầu dựng tinh không chi môn, như vậy là có thể thường thường về nhà tham viếng vợ của chính mình, có đột phát tình huống cũng có thể đúng lúc chạy tới. Đang an ủi thật thê tử của chính mình sau khi Triệu Long Kiêu phải đi cựu tiêu các. Đại Nguyên Lão, lần này hy vọng ngươi thông báo thế giới các quốc gia, ta sẽ dẫn lĩnh một ngàn vị các ngành nghề tinh anh đi tới trong tinh không phát triển, để cho bọn họ tự mình chọn lựa ứng cử viên đến thời điểm cùng ta cùng đi. Chương 396, tập thể quan niệm. Không phải đã có người đi học viện tiến tu sao? Tại sao còn muốn phái các quốc gia tinh anh nhân tài đi tới tinh không? Ngươi là dự định bồi dưỡng nhân tài sao? Đại nguyên lão một mặt kỳ quái hỏi. Không sai, trải qua lần này sự tình sau khi, ta cảm thấy dựa vào người khác không đáng tin, ta suýt chút nữa đã bị người khác cho an toàn, vì lẽ đó, ta nghĩ mang theo một đám tinh anh đi vào vực ngoại tinh không học tập trưởng thành. Triệu Long Tiêu nói ra mục đích của chính mình. Ở vực ngoại tinh không, bọn họ có thể học tập càng cao cấp khoa học kỹ thuật cùng phương thức tu luyện, mà như chỉ là dựa vào cái kia mười mấy ở học viện học tập thiên tài, chúng ta văn minh lên cấp tốc độ sợ sẽ chậm lại rất nhiều. Nếu là có càng nhiều người có thể ở trong tinh không học tập trưởng thành, vậy chúng ta văn minh lên cấp tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Triệu Long Tiêu gây nên một đám nguyên lão kịch liệt thảo luận, kết luận cuối cùng là Triệu Long Tiêu dòng suy nghĩ đúng là không có sai lầm. Mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao. Chỉ dựa vào triệu long tiêu một người là phân thân thiếu phương pháp, còn nếu là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vậy coi như là có khó khăn cũng có thể đồng thời khắc phục. Chủ yếu nhất một điểm là, triệu long tiêu là người không phải thần, hắn hướng tới là cùng người mình yêu ngao du rộng lớn tinh không, mà không phải chạm làm tinh cầu gặp nguy hiểm phải hỏa tốc chạy về cứu hòa anh hùng. Cũng chính bởi vì như vậy cân nhắc, triệu long tiêu mới muốn để chạm làm tinh cầu càng nhiều người mới đi ra khỏi tinh không đồng thời học tập trưởng thành. Khi này chút trụ cột vững vàng trưởng thành, Triệu Long Tiêu là có thể giải thoát quá cuộc sống mình muốn. Đối với Triệu Long Tiêu ý nghĩ, các nguyên lão cũng không có lý do gì không ủng hộ, bởi vậy, ở thông báo những quốc gia khác sau khi, cổ hạ đế quốc bên trong liền bắt đầu tiến hành nhân tài chọn lựa lên. Dựa theo 1000 người số lượng, cổ hạ đế quốc chiếm cứ trong đó 200 cái, đây coi như là Triệu Long Tiêu đối với mình tổ quốc đặc biệt ưu đãi. Mà những thứ khác tiêu chuẩn nhưng là bị phong thưởng vô số người mơ ước cái này tiêu chuẩn. Tất cả mọi người rõ ràng một khi bước vào tinh không, mặc dù có nguy hiểm, nhưng tương tự ngươi nếu như có thể kiếm ra thành tựu đến, vậy ngươi tương lai tuyệt đối có thể trở thành trên vạn vạn người tồn tại. Ở trạm lam tinh cầu các quốc gia vì là bước vào tinh không tiêu chuẩn đánh vỡ đầu thời điểm, Triệu Long Tiêu lặng lẽ mang theo lăng ba xạ xạ kỳ chờ một đám siêu nhân phòng thí nghiệm nghiên cứu viên leo lên phi thuyền loại nhỏ, tự cấp các quốc gia danh ngạch đồng thời. Triệu Long Tiêu cũng muốn mang theo chư thiên khoa học kỹ thuật đồng thời trinh chiến tinh không Mà siêu nhân phòng thí nghiệm nhân tải môn chính là chư thiên khoa học kỹ thuật quật khởi với chư thiên cơ sở. Chính là những người này sao? Ba ngày rất nhanh sẽ kết thúc, triệu long tiêu không biết bởi vì danh ngạch sự tỉnh sẽ ra bao nhiêu tranh đấu. Hắn ở xác nhận tiêu chuẩn sau khi liền để những người này leo lên huyền lôi trô ở chiến hạng. Đây là hắn trước thương lượng với huyền lôi tốt đẹp. Ở nhân viên đều đến đông đủ sau khi triệu long tiêu khinh khủng riêng mình tân hôn thế tử lần này sở dĩ không dẫn nàng đồng thời là bởi vì hắn dự định giải quyết đi hắc ám văn minh cái này nguy hiểm sau khi ở trong tinh không có mình một phần căn cơ sau khi ở đem người yêu của chính mình cùng người nhà mang đi trong tinh không cáo biệt lưu luyến không rời người nhà sau khi triệu long tiêu cùng huyền lôi đám người đồng thời đi tới bắt quái tinh vực còn lưu thủ nơi này ác ma quân đoàn triệu long tiêu là thông qua hồng dịch lưu lại không chế phủ văn có thể vượt qua không gian tiến hành điều khiển những này ác ma quân đoàn cách chạm làm tinh cầu không xa tinh cầu ngủ đông Một khi chạm làm tinh cầu gặp nguy hiểm, ác ma quân đoàn có thể bất cứ lúc nào điều động bảo vệ. Có ác ma quân đoàn tồn tại, vậy cấp 3 văn minh cũng không dám treo chọc chạm làm tinh cầu. Điều này làm cho triệu long tiêu hơi hơi yên tâm. Ở phi thuyền loại nhỏ trên giả thiết chỗ cần đến sau khi, triệu long tiêu sẽ đến huyền lôi trôi ở trên chiến hạm, hắn ngay lập tức đi kiểm tra một hồi dọn dẹp. Lần này trở lại học viện nhìn thấy học viện cao tầng ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, nếu là dám ra vẻ, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn Triệu Long Tiêu cảnh cáo để giòn bèo lộ ra một tiêu vẻ kính sợ đến, vị này có thể giết xuyên ác ma hải dương ngoan nhân nói hắn nào dám không trọng thị. Ở giao phó xong giòn bèo sau khi, Triệu Long Tiêu liền đem một ngàn cái đến từ các quốc gia mỗi cái lĩnh vực nhân tài triệu tập đến cùng một chỗ. Ta biết các ngươi lần này đi tới tinh không đều là ôm ấp sứ mạng của chính mình, ta cũng không quản sứ mạng của các ngươi làm sao, thế nhưng xin mời nhớ kỹ một điểm, các ngươi là trạm làm tinh cầu người. Các người đi tới tinh không mục đích chính là vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần mình cường đại rồi, các người mới có năng lực trợ giúp mình mẫu tinh, văn minh của mình trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó, trước đó, ta hy vọng các người đến vực ngoại tinh không sau có thể hô bang hỗ trợ. Triệu Long Tiêu làm cho tất cả mọi người đều lộ ra một tia vẻ lâm nhiên, bọn họ tất cả mọi người đúng là gánh vác các loại sứ mệnh, có khi là học tập cao hơn khoa học kỹ thuật, có khi là từ trong tinh không thu được tài nguyên, thế nhưng bất luận làm sao. Bọn họ trước phải để cho mình tiếp tục sinh sống mới có thể giành vật mình muốn, hoàn thành sứ mạng của chính mình. Bởi vậy, Triệu Long Kiêu nhắc nhở làm cho tất cả mọi người đều nghiêm nghị gật gù. ở trạm lam tinh cầu bọn họ vì là từng người quốc gia mà chiến, khi bọn họ đi tới rộng lớn trong tinh không, vậy bọn họ liền là đến từ trạm lam tinh cầu văn minh tập thể. Nhìn thấy mỗi người nhìn nhau trong ánh mắt tán đồng, Triệu Long Kiêu âm thầm gật gật đầu, hắn nhưng không hy vọng những này đến rồi ngoại tinh khoảng không còn muốn câu tâm đấu giác. Nói như vậy không chỉ có không thể mạnh mẽ tự mình, còn có thể ở bên trong hao tổn bên trong tổn thất nặng nghề. Đi tới bát quái tinh vực cần thời gian một tháng, một tháng này bên trong, Triệu Long Tiêu thường thường đến đây cùng một đám tinh anh giao lưu vì bọn họ phổ cập trong tinh không chi thức. Bởi vậy, là một tháng sau bọn họ đến càn tinh chỗ ở tinh không càng thì, tuy rằng rất mới mẹ trước mắt không ngừng xuất hiện chuyện mới mẹ vật, thế nhưng không có một người xấu mặt, dù sao Triệu Long Tiêu trước đó với bọn hắn phổ cập quá. Huyền Lôi Minh Làm phiền ngươi trước tiên đem người mang đi học viện, ta đem những người này an bài sau khi liền lập tức trở về đến học viện. Triệu Long Tiêu cùng huyền lôi thông báo một phen sau khi liền mang theo trạm làm tinh cầu người ly khai, hắn đã thông qua mình phi tin liên tiếp ngậm vong không gian ở học viện cho ở lập xuân phiến khu sắt vách lập hạ phiến khu ngoại thành thuê lại một cái nhà tiểu lâu. Nhưng mặc dù là một cái nhà tiểu lâu, mỗi tháng tiền thuê cũng gần đám trăm vạn tinh nguyên, nếu không phải Triệu Long Tiêu trước vơ vét tử vong răng nanh cướp đoạt đoạn, hắn e sợ chưa từng tiền thuê. Ở thêm vào tiền thế trước, Triệu Long Tiêu lập tức liền tốn ra 500 vạn tinh nguyên. Ở gian xếp thật mọi người sau khi Triệu Long Tiêu cầm 50 vạn tinh nguyên cho Khổng Đại Tá, không sai, Khổng Đại Tá lần này làm đại biểu quân đội cũng đi tới Càn Tinh, cũng bởi vì cùng Triệu Long Tiêu quan hệ, được bổ nhiệm làm lần này ngàn người đoàn lâm thời người phụ trách. Ở bàn giao một ít chú ý sự hạng, lưu lại mình phương thức liên lạc sau khi Triệu Long Tiêu liền khởi hành trở về học viện. Ở trở lại học viện sau. Hắn liền ngựa không ngừng vó thẳng đến học viện cao tầng Trô ở phòng họp, giờ khắc này một các vị cấp cao đã tụ hội với bên trong phòng họp, làm Triệu Long tiêu tiến vào bên trong liền có thể cảm nhận được trong đó ngưng trọng bầu không khí. Chương 397: Tử thần nhất quyết đoán. "Rất xính chuyên viên, ngươi có biết hay không nói xấu một cái học viện cao tầng sẽ có nhiều hậu quả." Ở Triệu Long Tiêu vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tử thần nhất liền sắc mặt âm trầm mở miệng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đã biết một lần tham gia học viện cao tầng sẽ bị vấn trách. Khi hắn bị côn minh hỏi giò nói tại sao muốn gieo vạ một vị học viện tương lai trụ cột tài năng thì, cả người hắn đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người sau đó chấn động giận lên, thế nhưng hắn cũng rất ngay thẳng, không có quá nhiều đi hỏi dò giò giòn mèo, mà là chờ đợi Triệu Long Tiêu đến ở đối chất nhau. Nếu như ngài không thẹn với lương tâm làm sao sợ ta nói xấu đây. Đối mặt chấn nộ tử thần nhất, Triệu Long Tiêu một mặt bình tĩnh mắng trả lại. Được rồi, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền đối chất nhau đi xem rốt cục là của ai sai côn Minh giơ tay ngăn lại chuẩn bị tiếp tục tranh luận tử thần nhất sau nhìn về phía dọn đèo hiện tại ngươi có thể đem sự tình ngọn nguồn nói một lần nhớ kỹ ngươi muốn tự nhủ phụ trách không muốn bịa đặt lập giả tạo sự thực bằng không một khi điều tra rõ vậy ngươi chắc chắn phải chết côn Minh để được toàn thân run rẩy chính mình thật vất vả tu luyện tới tinh hải cấp hắn cũng không muốn cứ như vậy xong đời bởi vậy hắn đem đi theo viện trợ tiểu đội đi tới trạm làm tinh cầu chuyện lúc trước miêu tả một lần Cường Điệu nói rõ tử vạn xuyên chuyện phân phó. Nói cách khác, ngươi cũng không có nhận thu tử thần nhất trực tiếp mệnh lệnh, mà là tử vạn xuyên đại truyền ra ra lệnh. Côn Minh một mặt vẻ cổ quái liếc mắt nhìn sắc mặt biến đổi không chừng tử thần nhất, sau đó thở dài nhìn về phía hắn. Sự tình lần này rất rõ ràng, ta cũng cảm thấy lấy ngươi ra ngộ, đối mặt như thế có tiềm lực trụ cột sẽ không ở đi làm hại Triệu Long Kiêu, bây giờ nhìn lại là con trai của ngươi sợ sệt nhận tiết lộ tin tức trách nhiệm, vì lẽ đó lựa chọn phương thức này đến thay mình miễn tội. Viện trưởng, ta sẽ đi ngay bây giờ đem ta cái kiêm lịch tử trọc tới, các người muốn nên xử lý như thế nào cũng có thể. Tử thần nhất hung hán đứng dậy, giờ khác này sắc mặt của hắn đã đỏ lên đến cực điểm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhi tử hãm hại lao tử, tên khốn kiếp này trò chơi đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Mà tử vạn xuyên lúc này đang cùng hắn hồ bằng cẩu hưu ở một tòa tiêu kim quật bên trong tiêu sái, làm tử thần nhất đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn trả mắt say lờ đờ mông lung không có thức tỉnh đợi được Tử Thần Nhất mười mấy bạt thai suy sau khi đi qua, xương thành heo mặt Tử Vạn Xuyên rốt cục tỉnh lại. Ngươi tên khốn kiếp này hại chết Lão Tử. Tử Thần Nhất mặc kệ Tử Vạn Xuyên đoan ước cùng tiêu diệt, trực tiếp là mang theo ống tay áo của hắn đi rồi. Làm Tử Vạn Xuyên một đường tiêu thảm đi tới học viện lãnh đạo hội nghị thời điểm, nhìn ánh mắt rụt rẽ doan đèo thì hắn liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Doan đèo, ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung. Ta có thể không có gì cả làm. Ngươi nếu như nói lung tung nói phụ thân ta đều không gánh nổi ngươi. Chả coi chính mình không có bị Vạch Trần Tử Vạn xuyên âm thanh biến hình vẫn như cũ còn không quên cảnh cáo dọn dẹp, tình hình này làm cho một đám đam ưu túc trí học viện cao tầng lắc lắc đầu, đây không phải là không đánh đã đá khai mà. Có như thế một đứa con trai, tử thần nhất sợ là không người nối nghiệp. Bùm bùm. Mà tử thần nhất nhìn thấy Tử Vạn xuyên cho tới bây giờ còn không biết hối cải, dùng mình danh nghĩa cảnh cáo đệ tử của mình, chả đem mình đệ tử cho hãm hại sau khi tiến vào, đúng là lựa giận công tâm. Trực tiếp là chép lại cái ghế hung hăng quật cái này bất thành khí cho chơi. Được rồi, được rồi, tử thần nhất ngươi bây giờ tức giận cũng vô dụng, xem triệu lòng tiêu nói thế nào đi. Tử thần nhất hạ thủ vẻ quyết tâm để mọi người khỏe miệng co quắp một trận, cuối cùng vẫn là côn minh mở miệng mới để cho tử thần nhất dừng động tác lại. Ta là một cái như vậy nhi tử, tuy rằng hắn ngu đến mức không thể cứu chữa, thế nhưng xin ngươi thả hắn, chỉ cần ngươi đồng ý buông thả hắn, bỏ ra cái giá gì cũng có thể. Tuy rằng tử vạn xuyên không biết trời cao đất rộng, nhưng cuối cùng là tử thần nhất huyết mạch, cũng là hắn duy nhất hài tử, vì lẽ đó chính mình hài tử làm sai sự, cái kia thân vì phụ thân đương nhiên phải đứng ra thay tử vạn xuyên đam trách. Làm sai chuyện liền muốn phụ trách, ngươi như tiếp tục như thế cưng chịu hắn, vậy hắn sau đó chả có thể gây ra họa lớn ngập trời, đến thời điểm ngươi còn có thể bảo vệ được hắn sao. Hơn nữa, hộ đạt được nhất thời, ngươi bảo vệ được một đời sau. Triệu Long Tiêu nghiêm nghị nhìn tử thần nhất. Ta hiểu được tử thần nhất trầm mặc sau một hồi lâu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tử vạn xuyên. phụ thân, phụ thân ngươi muốn làm gì? nhìn thấy tử thần nhất lãnh khốc vô tình biểu hiện, tử vạn xuyên lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ.